Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tất cả nói thì chậm, nhưng trên thực tế chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Băng Mâu một điểm, mạch đao lệch ra. Đồng Thiên Thu đã vọt người mà lên, băng mâu huyễn hóa ra từng điểm sáng màu lam mà bao trùm tới hướng Vũ Thiên. Mạch đao của Vũ Thiên chấn động, đệ nhị hồn hoàn sáng lên. Một cỗ khí thế cường hãn bạo phát ra từ trên người hắn, sắc bén như đao. Vũ Thiên không chỉ có mạch đao mà bản thân hắn cũng là đao. Đối với băng mâu đang đâm tới, hắn đã không kịp thu hồi mạch đao rồi. Tay trái xoay trưởng thành đao, đột nhiên chém về phía trước. căn bản hắn vẫn mặc kệ thương mang kia, thẳng tắp mà đánh về phía trước. đệ nhị hồn kỹ thân như đao, thân có thể bỏ đi, đao tất chúng. cái khí tức cường hãn kia phối hợp với khí thế thấy chết không sờn của hắn, đơn giản chỉ cần đổi bị động thành chủ động, cái này rõ ràng đã là một kích xả thân, đồng quy vu tận. băng mâu thu hồi, lại lần nữa điểm ra, kêu một tiếng lại là một tiếng thanh thúy kêu vang, lần này lại không phải đâm trúng trưởng đao, mà vẫn như trước điểm trúng mạch đao. Vũ Thiên chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cực độ lạnh như băng theo mạch đao lan tràn mà lên, khắp toàn bộ cánh tay phải đều theo đó mà tê liệt, mạch đao càng là cầm lên không nổi. Mà khi trưởng đao tay trái của hắn đã sắp chém trúng đối phương, đối phương lại quỷ dị mà vặn vẹo thân hình một lát, rõ ràng đã lách khỏi khí thế tập trung chèn ép của hắn, không có nửa phần dừng lại, Vũ Thiên phóng thích hồn kỹ thứ ba, hồn kĩ ngàn năm, khí thế lừng lẫy phóng lên trời. Sau lưng hắn bỗng nhiên bay lên một thanh mạch đao cực lớn ngưng tụ từ hào quang thuần túy, mạch đao cùng thân thể hắn hợp làm một, làm bản thân hắn trở nên cứng cỏi như thuần, đao thường bất nhập, đệ nhất hồn kỹ, mạch đao trảm, đệ nhị hồn kỹ, thân như đao, đệ tam hồn kỹ, mạch đao thế, bằng vào ba đại hồn kỹ này, trừ băng Thiên Lương thì gần như Vũ Thiên đánh khắp Lăng Thiên học viện thành vô địch thủ, nhất là cận chiến, có thể nói là chưa bao giờ thua. Cho dù là băng Thiên Lương muốn chiến thắng hắn cũng nhất định phải khống chế khoảng cách, không cho hắn cơ hội tiếp tục công kích mới được mạch đao thế vừa ra, sau một khắc, công kích của vũ thiên nhất định là long trời lửa đất. thực ra thời điểm đối kháng kim ti ma viên hắn chỉ dùng đệ nhất hồn kỹ mà thôi, cũng không có nóng lòng bộc phát. đáng tiếc đối thủ của hắn là đống thiên thu, băng sương mù tỏa khắp mà rũ động. ngay khi mạch đao thế thành hình, băng sương mù quay chung quanh thân thể đống thiên thu cũng đã tuôn trào ra hướng bên cạnh. thân thể đống thiên thu vừa thu lại, trông thì có vẻ như nàng đang co lại mà ẩn giấu mình trong làn băng sương mù. nhưng chỉ nháy mắt sau nàng đã xuất hiện ở một chỗ khác, thương mang lập loè không có bất kỳ báo hiệu đã phóng ra phốc lên một tiếng tên đệ tử lăng thiên học viện lúc trước phóng thích dây leo phối hợp với vũ thiên cả lông ngực hắn đã bị đâm thủng hóa thành bạch quang mà biến mất đông thiên thu không có quay đầu lại nàng thậm chí không thèm liếc vũ thiên một cái đôi chân thon dài trắng nõn nhẹ điểm một chút tựa như nhẹ nhàng nhảy múa mà sệt qua phóng thẳng đến hướng băng thiên lương một khi dùng ra mạch đao thế sẽ cần phải dừng lại tụ lực mà trọng yếu hơn là không thể đơn giản cải biến hướng công kích vũ thiên lập tức có một loại cảm giác tức muốn ói máu chính mình tụ đầy khí lực chuẩn bị công kích lại không thấy đối thủ cái này không chỉ là thực lực càng hơn nữa là khả năng quan sát không gì sánh kịp cái cô nương này thật sự rất mạnh oanh lên một tiếng cả đầu cánh tay phải của Kim tima Viên bị tạc vỡ thân thể cường tráng tức thì bị nổ bay ngược mà ra một thân lông vàng của nó đã có hơn một phần ba trở thành một mảnh cháy đen băng thiên lương mặt lạnh như băng bằng vào thực lực cường hãn của bản thân gần như hắn đã dùng sức một mình đánh tan Kim tima Viên dưới trạng thái bộc phát nhưng đúng lúc này hắn đã nghe thấy cái âm thanh sắc lạnh kêu thảm thiết kia Rõ ràng là âm thanh khi đống Thiên Thu đánh chết tên nhị hoàn hồn sư, Băng Thiên Lương lập tức kinh hãi, nữ hài kia chẳng qua là tu vi Tam Hoàn. Trong mắt hắn, có Vũ Thiên phối hợp một gã nhị hoàn hồn sư cũng đã đủ để đánh bại nàng, lại hoàn toàn không nghĩ rằng nàng có thể kích giết một người dưới loại tình huống này. Trong những Tam Hoàn hồn sư, có lẽ Vũ Thiên đã là người mạnh nhất mà Băng Thiên Lương biết, vậy cô bé này cũng là tu vi Tam Hoàn, lại là cường đại cỡ nào đây? Băng Sương Mù dũng động, thân hình đống Thiên Thu nhoáng một cái, mảng lớn Băng Sương Mù cũng đã vọt tới hướng Băng Thiên Lương hai mắt băng thiên lương híp lại, từng đạo tử điện vờn quanh mà ra, nên đón băng sương mù đang phóng tới, nhưng một màn làm hắn giật mình lại xuất hiện. sự dẫn điện trong dữ liệu cũng không có phát sinh, tử điện xuyên qua băng sương mù nhưng lại không phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. chẳng qua là hướng ra phía ngoài mà phóng thích. một cỗ khí tức cực độ rét lạnh cũng đã bắt đầu áp đến từ chính diện. băng thiên lương hợp hai tay trước người, lòng bàn tay đối nhau, một đoàn hào quang tử điện vặn vẹo lập tức xuất hiện ở ngực hắn. băng mâu đâm tới, mũi thương lập tức bị tầng điện quang màu tím hòa tan nhưng Đống Thiên Thu lại chỉ đánh một kích rồi lui tầng điện quang bộc phát theo đó lại hoàn toàn rơi vào không chung. băng thiên lương thốt ra xương băng tuyệt đối tinh khiết ư nước tinh khiết là không dẫn điện nhưng nói như vậy nhưng nào có thể dễ dàng có nước là tinh khiết nhất là hơi nước hơi nước trong không khí thì tất nhiên sẽ có tạp chất dẫn điện là tình huống bình thường nhưng tầng xương băng này của Đống Thiên Thu lại không dẫn điện đây là cái võ hồn gì vậy Đống Thiên Thu hừ lạnh một tiếng ánh sáng chung quanh đột nhiên ảm đạm xuống bởi vì có xương băng quay xung quanh ai cũng không thể thấy rõ nàng đang thi triển hồn kỹ thứ mấy, khắp chung quanh Băng Thiên Lương là sương mù bao trọn, một mảnh màu đen thẳng đến Băng Thiên Lương mà bao trùm tới, thân thể đột nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn, dường như bốn phương tám hướng có vô số băng chùy đâm vào cơ thể, khí tức kinh khủng xuất phát, làm toàn thân Băng Thiên Lương đều có một loại cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung. Đây là cái gì? Băng Thiên Lương không dám chậm trễ, lập tức lui về sau một bước. Đệ tứ hồn kĩ phóng thích, từ điện chói mắt làm cả người hắn đều hóa thành một cầu điện thật lớn, ầm ầm bạo tạc. Vô số băng phấn vẩy ra, Từng mảng lớn hào quang màu xanh đậm nổ tung, cuối cùng cũng đem mảnh hắc ám kia hóa giải. Nhưng băng thiên lương vẫn có cảm giác toàn thân lạnh như băng, dường như huyết dịch đều muốn đông lại vậy. Tứ hoàn đấu với tam hoàn, vậy mà hắn bị thua thiệt. Lần nữa đống thiên thu xuất hiện đã cách đó hơn 20 mươi mét, khuôn mặt thoáng có chút trắng xám. Vừa mới một lát kia, hiển nhiên nàng cũng tiêu hao không ít hồn lực. Lam Hiên Vũ vẫn luôn ở phía xa quan sát cuộc chiến, thấy một màn như vậy, trong nội tâm hắn không khỏi thầm than, chính bản thân hắn là bị thương nặng dưới cái hồn kỹ thứ tư này của băng thiên lương thiếu một ít là đã bị đối phương trực tiếp giết rồi. Vậy mà Đồng Thiên Thu lại phản phất như vô sự, cái này là do tranh lệch. Thực lực của mình và bọn họ thực sự là cách nhau không nhỏ. Vũ Thiên quay người, một lần nữa giơ lên mảnh đao, mà đúng lúc này một đạo hào quang màu trắng bạc lóe lên rồi biến mất, là Lưu Phong chắn trước người hắn. Thế nhưng hai gã còn lại của Lăng Thiên học viện cũng đã xông tới, bốn đấu với hai. Hai mắt Băng Thiên Lương híp lại, cao thấp đánh giá Đồng Thiên Thu một lát, đáy mắt hắn cũng theo đó mà hiện lên một vòng kinh diễm, lúc trước hắn còn không có chú ý nhìn lúc này mà đối mặt hắn mới phát hiện cô nương này lại đẹp tới vậy, dáng người thon dài, dung nhan tuyệt mỹ, nhất là mái tóc dài cùng đôi mắt màu xanh đậm kia, quả thực làm cho người ta không thể rời ánh mắt. Đối mặt với phe địch có ưu thế tuyệt đối như vậy, băng mâu trong tay đống thiên thu lại lần nữa ngưng tụ ra khí tức sắc bén. nàng không sợ chút nào, chậm rãi nâng băng mâu, khí tức bản thân tiếp tục tăng lên, trung quanh lại bắt đầu có từng mảnh bông tuyết rơi xuống, nhiệt độ vẫn luôn tiếp tục hạ thấp. băng thiên lương thúc giục hồn lực, miễn cưỡng xua tán cảm giác rét lạnh lúc trước tràn vào trong cơ thể. Ánh mắt hắn nhìn về phía đống Thiên Thu cũng dần trở nên ngưng trọng. Mặc dù đối phương chẳng qua là Tu Vi Tam Hoàn, nhưng qua những va chạm vừa rồi hắn liền có thể cảm giác được, muốn chiến thắng cô bé này cũng không phải một chuyện dễ dàng. "Phong tử, Thiên Thu, đến bên này." Âm thanh của Lam Hiên Vũ vang lên, lúc này hắn đã có thể dễ dụa mà ngồi dậy. Bằng vào năng lực tự khôi phục cường đại của bản thân, khí tức của hắn cũng khôi phục vài phần. Không thể nghi ngờ, hai đối với bốn, bọn hắn không có bất kỳ cơ hội gì, nhưng nếu là 3 đối với 4, có lẽ cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Đồng Thiên Thu liếc Lam Hiên Vũ một cái, thân hình lập lòe, nhanh chóng lui về phía sau, hướng hắn bên này mà dựa sát vào, Lưu Phong lại càng không cần phải nói, không đợi mạch đạo của Vũ Thiên kịp xúc thế, hắn đã lập tức như thiểm điện mà lui về phía sau, thẳng hướng Lam Hiên Vũ mà phóng. Ngay cả Kim Ti Ma Viên đang nằm dưới mặt đất, lúc này cũng dễ dụa leo đến bên người Lam Hiên Vũ. Một đôi mắt hào quang ảm đạm nhìn chằm chằm vào hắn, toát ra một thần sắc rất đặc thù. Thiên La học viện ư? Bang Thiên Lương lạnh lùng nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói, "Không sai." chính là bọn ta. Băng Thiên Lương hắn lại nhìn một chút đống Thiên Thu cùng Lưu Phong. Quán quân trận hải tuyển trước chính là các ngươi ư? Lam Hiên Vũ nhếch miệng cười. Đúng vậy, Băng Thiên Lương hít sâu một hơi, rất tốt, như vậy thì quán quân của trận hải tuyển lần này nhất định sẽ vô duyên với các ngươi. Điện quang màu tím lượn lờ trên người hắn, bốn cái hồn hoàn màu tím hết sức sáng rỡ dưới điện quang lượn quanh. Hắn từng bước mà đi tới hướng ba người Lam Hiên Vũ bên này, Khi thế bản thân cũng đang không ngừng tích xúc, tử quang càng ngày càng mạnh. Vũ Thiên đi theo bên người Băng Thiên Lương, chậm rãi dơ lên mảnh đao. Băng Thiên Lương đang xúc thế, khí thế của hắn cũng đồng dạng đang tiếp tục kéo lên. Hắn và Băng Thiên Lương phối hợp đã mấy năm nên cũng đã sớm quen phương thức chiến đấu của Băng Thiên Lương, càng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong nội tâm Băng Thiên Lương lúc này. Bọn hắn vốn có 9 người, đối phương chỉ có 3, vậy mà bọn hắn lại tổn thất 5 người dưới sự xếp đặt của đối phương. Cái này đối với Băng Thiên Lương đã có thể xem như một đả kích không nhỏ. Hùng Chi, một tổ chức mắt này chính là thứ bọn hắn vẫn mục mục tìm kiếm, chính là quán quân hải tuyển hai mắt lam hiên vũ híp lại, hai tay cùng lúc nâng lên kim văn lam ngân thảo cùng ngân văn lam ngân thảo phóng ra mà quấn quanh bên hông đống thiên thu cùng lưu phong, mà quấn quanh hông đống thiên thu rõ ràng là ngân văn lam ngân thảo. đống thiên thu quay đầu nhìn hắn một cái, trên khuôn mặt đẹp lộ ra một vẻ kinh ngạc. bởi vì ngay khi ngân văn lam ngân thảo của lam hiên vũ quấn quanh thân thể nàng, chỉ trong nháy mắt nàng liền cảm nhận được cảm giác của mình đối với băng nguyên tố bỗng nhiên trở nên vô cùng rõ ràng, ngay cả những tiêu hao lúc trước cũng trong nháy mắt được bổ sung không nhỏ. bình thường mà nói nàng được triệu hoán ra chỉ có thể ở lại chừng một phút rưỡi. lúc này đã qua chừng một phút, tối đa còn có 30 giây nàng sẽ phải trở về. nhưng vào lúc này dưới sự tăng phúc của ngân văn lam ngân thảo, nàng rõ ràng cảm giác được, có vẻ thời gian mình được triệu hoán ra cũng sẽ kéo dài. thì ra tên này là một gã hồn sư hệ phụ trợ ư, bên trái băng thiên lương là vũ thiên, phía bên phải thì là một gã ở trong tổ ban đầu của hắn, lâm đông huy. trên đỉnh đầu lâm đông huy có một cái quang cầu kim hồng sắc như ẩn như hiện, đó là võ hồn của hắn, diệu dương, hỏa thuộc tính, tam hoàn. 32 cấp, cường công hệ chiến hồn sư, không sai, một tổ ba người này của bọn hắn tất cả đều là cường công hệ chiến hồn sư. Chẳng qua là phương thức chiến đấu không giống nhau. Võ hồn điện thần ma khôi của Băng Thiên Lương chiến đấu càng thêm toàn diện, lực bộc phát siêu cường, thậm chí cũng có năng lực khống chế nhất định. Mạch đao của Vũ Thiên chính là thuần túy công kích, mà cái võ hồn rượu dương này của Lâm Đông Huy lại am hiểu công kích ở cự ly xa, có thể bồi vào cường đại hỏa lực trợ giúp. Băng Thiên Lương luôn luôn có một chủ trương Khi công kích cường đại tới trình độ nhất định là sẽ không cần người khác khống chế cùng phụ trợ, bởi vì trước công kích cường đại, hết thảy đều phải tan thành mây khói. "Ngươi lui lại đi." Băng Thiên Lương nói với tên nhị hoàn hồn sư còn lại của bọn hắn. "Vâng, Băng đại." Tên nhị hoàn kia lập tức nhanh chóng lui về phía sau. Băng Thiên Lương không cho hắn tới động thủ, chủ yếu là vì hắn là người duy nhất còn sống của tổ ba người bọn hắn. Nếu bị Lam Hiên Vũ giết, lập tức sẽ có một nửa điểm tích lũy bị đoạt đi. Đây là thứ Băng Thiên Lương tuyệt không nguyện ý thấy. Hữu chi Băng Thiên Lương cũng có lòng tin tuyệt đối với tổ của mình chân chính có tư cách phối hợp cùng hắn cũng chỉ có vũ thiên cùng lâm đông huy nếu để bọn hắn vào tổ khác hai người này đều là chủ tướng tuyệt đối mà ba người bọn họ ở một chỗ thì chính là tổ hợp mạnh nhất lang thiên học viện thậm chí ngay cả lão sư của bọn hắn đều tán thành bọn hắn rất có thể là tổ hợp mạnh nhất toàn liên bang trong đám bạn cùng lứa tuổi tên nhị hoàn hồn sư kia vừa lui người đầu tiên phát động chính là lâm đông huy ba người bọn họ phối hợp ăn ý lâm đông huy có thể đoán rất rõ ràng tình huống băng thiên lương đang tích lũy khí thế trên đỉnh đầu lâm đông huy Hào quang dịu dương tỏa sáng, nguyên một đám hỏa cầu màu đỏ thắm như bắn lên hồi mà bay thẳng tới hướng ba người Lam Hiên Vũ bên này. Lam Hiên Vũ bên này tuy nói là ba người, nhưng trên thực tế chỉ có thể coi là hai người rưỡi, bởi vì bản thân hắn đã không còn cách nào trực tiếp lao vào trong chiến đấu, thứ hắn có thể làm cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Hơn nữa Đống Thiên Thu cùng Lưu Phong vẫn không thể rời xa hắn trong quá trình chiến đấu, phải bảo vệ hắn mới có thể tiếp tục được tăng phúc. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đã rơi vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Đống Thiên Thu động đậy. Thời gian nàng được triệu hoán là có hạn, nên nàng nhất định phải phóng xuất ra toàn bộ công kích của bản thân trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Nàng vừa nhấc tay phải, băng mâu liền phóng ra, hóa thành một đạo quang mang màu băng lam trên không trung. Sau khi băng mâu bắn ra lại chia làm mấy đạo giữa không trung, tinh chuẩn vô cùng mà đánh vào một đám hỏa cầu, đâm thủng khiến hỏa cầu trên không trung nổ ra đầy trời mưa lửa. Cùng lúc đó, xương băng tràn ngập, lập tức bao trùm cả ba người. Hai mắt đống thiên thu híp lại, hồn hoàn thứ ba lấp lóe. Trăm ngàn cây băng thứ đột nhiên bộc phát ra ngoài như giếng phun. Từ góc độ của Lam Hiên Vũ có thể thấy rõ, sau lưng Đống Thiên Thu mơ hồ hiện ra một đạo thân ảnh màu trắng, tựa hồ là một đầu cá mập cực lớn, ngay sau đó, đầu cá mập này liền há mồm phun gì đó ra ngoài, vừa lúc mới bắt đầu là từng đạo hào quang màu u lam, khi tia sáng kia chui vào tầng băng sương mù lại đón gió mà biến lớn, thoáng qua liền biến thành từng đám băng thứ, lại biến thành băng trủy, cuối cùng biến thành băng mộc, chẳng ai ngờ rằng, ngay tại lúc này nàng lại lựa chọn toàn lực bộc phát, băng thiên lương ba người chịu thiệt ở chỗ không biết Đống Thiên Thu là được triệu hoán mà đến. Nàng ở chỗ này là có thời gian hạn chế, lúc này nàng lựa chọn bộc phát như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, là vì bộc phát ra công kích mạnh nhất tại thời khắc quan trọng nhất. Lưu Phong, Lam Hiên Vũ thấp giọng la hét ngay khi đống thiên thu vừa bộc phát. Ba người băng thiên lương cũng bị nàng dọa cho sợ nhảy dựng. Đám băng mâu đầy trời mà đến kia, mỗi một cây đều mang khí thế vô cùng lừng lẫy. Bức bách băng thiên lương không thể không toàn lực ứng phó. Một lần nữa bộc phát ra chính đệ tứ hồn kĩ, điện mang nở rộng, công phòng nhất thể, cưỡng thế mà chính diện ngăn cản. Bên trái Vũ Thiên cũng đã phóng xuất ra hồn kỹ thứ ba, mạch đao thế băng mâu rơi vào trước người hắn đều nhao nhao phá toái, nhưng cũng áp bách hắn không ngừng lui về phía sau, trên người băng xương không ngừng tích tụ thêm. Khó chịu nhất chính là Lâm Đông Huy, bởi vì bản thân hắn là hỏa thuộc tính, luôn khắc chế lẫn nhau với băng thuộc tính, mà dưới sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ, lúc này Đống Thiên Thu đã là tận hết sức lực mà bộc phát, hắn vừa mới bắn ra hỏa cầu chính là lúc hồn lực quay lại, đối mặt với từng đám băng mâu sắp đập vào mặt, dưới sự hoảng sợ hắn liền vội vàng phóng thích hồn kỹ thứ ba. Chẳng qua, đó cũng không phải trạng thái tốt nhất của hắn. Trên đỉnh đầu, rượu dương nóng bỏng hướng phía dưới dung hợp. Cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, làm cả người hắn đều biến thành một cái đại hỏa cầu. Dừng rực quang diễm phụt lên, hòa tan từng đám băng mâu. Vũ thiên liên tiếp lui về phía sau, hắn bên này lại là lui không được. Tuy tuyệt đại bộ phận băng mâu đã bị hóa giải, nhưng cuối cùng vẫn có một cây băng mâu không có hoàn toàn hòa tan. Phốc lên một tiếng, xuyên qua vai phải hắn, để lại một cái lỗ máu trong tiếng sương băng dũng động, còn lại tất cả băng mâu đều bao trùm toàn bộ về phía băng thiên lương. băng thiên lương lập tức đem đệ tứ hồn kỹ tăng lên tới cực hạn, cứng rắn ngăn cản. thế nhưng đúng lúc này trong tầng băng sương mù, một thân ảnh mềm mại lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trước ngực lâm đông huy. vừa mới toàn lực ứng phó ngăn cản băng mâu, lúc này lâm đông huy đã gần kiệt lực, còn không có trì hoãn được bao lâu liền thấy một cánh tay thon thon hóa thành màu xanh đậm nhẹ nhàng đặt lên ngực mình. nhây mắt sau đó, xương băng quay lại, lập tức tràn vào triệu hoán chi môn mà biến mất vô tung chẳng qua là ba người băng thiên lương cũng không có thấy rõ trong mảng băng xương đó là tình huống thế nào. lâm đông huy vô thức mà nhìn trước ngực của mình một lát. toàn thân hắn vẫn còn tỏa hỏa quang, nhưng trên lồng ngực lại xuất hiện một mảnh băng xương. phanh lên một tiếng, ngay vị trí trái tim băng xương nổ tung. lâm đông huy mang theo sự khó tin, thân thể đã hóa thành một đạo bạch quang biến mất vô tung. đông huy băng thiên lương nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. cũng đúng lúc này xa xa cũng vang lên một tiếng hét thảm. băng thiên lương đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến. Hắn lập tức trở mình mà ra, hóa thành một đạo tử điện chói mắt mà lao đi, nhưng thứ hắn thấy đầu tiên là mảng lớn quang mang hồng sắc xẹt qua từ bên cạnh hắn, chính là điểm tích lũy. Hào quang màu trắng bạc lập loé, Lưu Phong mang khuôn mặt mỉm cười mà nhìn Băng Thiên Lương. Hắn mở ra hai tay, làm ra một cái động tác như ý bảo. Ngươi có thể làm khó dễ được ta ư? Lúc này trên người hắn có rất nhiều chỗ miệng vết thương đang chảy máu, nhưng trên mặt chỉ có dáng vẻ tươi cười. Điện quang bộc phát, thân thể Lưu Phong biến mất trong luồng điện quang. Như những thứ hắn nên làm cũng đã làm xong. Ngay khi đống thiên thu toàn lực bộc phát, hắn cũng đã dùng chính tốc độ nhanh nhất của mình đuổi theo tên nhị hoàn hồn sư đang chạy. Dưới sự che giấu của màn sương băng, không tiếc bị đối phương đánh trọng thương, dùng tổn thương đổi tổn thương, đơn giản là hắn chỉ cần đánh chết đối phương trước khi sự tăng phúc của Lam Hiên Vũ chấm dứt là đủ. Chết cũng đáng, thằng khốn, Vũ Thiên tức giận đến mức cặp mắt đỏ bừng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dưới tình huống phe mình có được ưu thế tuyệt đối lại để cho đối phương giết mất hai người. Có vẻ cô bé kia đã biến mất sau khi bộc phát rồi thế nhưng đối phương lại giết người cuối cùng trong một tổ lẻ của bọn hắn. Cho dù cuối cùng có giết sạch người của đối phương, đối phương chỉ có thể đạt được một nửa điểm tích lũy cũng vẫn đủ để vào vòng trong. Vũ Thiên vung mạch đao, người theo đao mà đi, đánh thẳng tới hướng Lam Hiên Vũ. Hiện tại hắn chỉ muốn đem người này chém thành hai nửa. Lúc này làm sao hắn còn nhì không ra? Người này mới là kẻ cầm đầu trong đám người Thiên La Học Viện. Lam Hiên Vũ nhìn hắn nhưng trên mặt chỉ có mỉm cười. Tuy hết thảy đều hiểm lại càng hiểm, nhưng mục đích cuối cùng của hắn đúng là vẫn đạt đến hơn nữa có vẻ nó còn hiệu quả hơn kế hoạch ban đầu của hắn. Đống Thiên Thu cường đại, quả thực đã đủ đền bù chỗ thiếu sót trong kế hoạch này. Mạch đao rơi xuống, hắn tự nhiên là không chỗ né tránh, nhưng hắn lại đột nhiên nâng lên tay phải, dùng chính chiếc nhẫn trên ngón cái mà nghênh đón lưỡi đao. Hắn muốn xem thử một chút còn có thể chịu hồi ra chui phương thiên kích lúc trước hay không. Nhưng Vũ Thiên cũng không có dẫm lên vết xe đổ. Mạch đao vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, lại tránh được bàn tay của Lam Hiên Vũ, trực tiếp cắt tới ngực hắn. Phốc một tiếng, Cả ngực Lam Hiên Vũ đã bị mạch đao chém sâu vào. Vũ Thiên chém một đao kia xuống, lập tức có một loại cảm giác sướng đầm đìa. Cuối cùng cũng là đem ra hỏa này giết rồi. Hắn có lòng tin tuyệt đối, một đao kia đánh xuống, trái tim đối phương cũng đã bị trảm phá rồi. Nhưng thứ làm hắn không nghĩ tới chính là, trong nháy mắt này hai mắt Lam Hiên Vũ lại đột nhiên trở nên đặc biệt sáng ngời. Đúng là dưới tình huống trái tim sắp bị trảm phá, hắn mãnh liệt khép lại hai tay, làm ra một động tác cuối cùng. Hào quang bảy màu nương theo lấy bạch quang bộc phát mà nở rộ chói mắt, nó cắn nuốt chính hắn cũng cắn nút vũ thiên đang cầm trong tay mạch đao trên mặt còn lộ ra vẻ thống khoái oanh lên một tiếng hào quang bảy màu bạo tạc nổ tung ở nơi xa băng thiên lương mới vừa xoay người lại liền nhìn thấy màn thải quang đem hai người hoàn toàn thôn phệ mà chính nháy mắt cuối cùng đó kim ti ma viên đã hấp hối mà ngã bên người lam hiên vũ lại đột nhiên mãnh liệt nhả ra nó cũng nhào vào màn hào quang bảy màu kia biến mất vô tung hào quang rằng co chọn vẹn mấy giây thời gian mới dần dần thu nghỉ lam hiên vũ biến mất nhưng vũ thiên cũng biến mất Tựa hồ tất cả sinh mệnh trên chiến trường đều đã mất đi Còn dư lại cũng chỉ có một mình băng thiên lương Băng thiên lương ngơ ngác đứng ở nơi đó Giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất Tại sao có thể như vậy Tại sao có thể như vậy được Hắn quả thực không thể tin mọi thứ trước mắt mình đã phải đối mặt Chín người Bọn hắn chừng 9 người Chọn vẹn ba tổ Mỗi một tổ thực lực cũng không yếu Ba tổ cộng lại Tam hoàn trở lên cũng có mấy người Thế nhưng đối phương lại chỉ có một tổ Coi như là tăng thêm một tổ nữ nhất vĩ cũng chỉ là hai tổ nhưng kết cục lại là đối phương toàn diệt mà bên mình cũng chỉ còn lại có chính mình chỉ còn lại một mình mình lẻ loi chơi trọi gần như đối phương đã cầm đi toàn bộ số điểm tích lũy của tổ nữ nhất vĩ cho dù bọn hắn chỉ còn lại có một nửa đợi đã đồng tử mắt băng thiên lương bỗng nhiên co rút lại bởi vì hắn đột nhiên phát hiện không có số lượng lớn điểm tích lũy hướng phía mình vọt tới lam hiên vũ đã phải kết thúc trận đấu tuyển chọn thế nhưng là cũng không có điểm tích lũy xuất hiện hắn ngây dại xảy ra chuyện gì vậy hắn đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước lưu phong nhìn hắn cười cười cái kia tuyệt đối không phải biểu lộ của một kẻ muốn đồng quy vu tận xảy ra chuyện gì vậy cuối cùng là chuyện gì xảy ra tâm niệm hắn thay đổi thật nhanh nhớ lại đủ loại chuyện lúc trước phát sinh hắn đột nhiên ý thức được có vẻ chính mình đã phạm vào một cái sai lầm thật lớn hình như lúc trước mình đánh người kia trọng thương sau đó còn xuất hiện thêm một người một tên mập người này chẳng qua là xuất hiện một thời gian rất ngắn liền biến mất sau đó đống thiên thu liền xuất hiện vì lúc ấy hắn còn đang đại chiến cùng kim ti ma viên nên cũng không có quá quan tâm tình huống bên này khi đó hắn đã sớm cho rằng lam hiên vũ không còn bất kỳ uy hiếp gì. thứ duy nhất lại làm cho hắn phải chú ý chính là chuôi phương thiên kích kia. đúng vậy, còn có một người nữa là cái tên mập mạp kia. cái tên mập mạp kia mới là người cùng tổ hắn. thế nhưng là cô bé lúc trước kia còn gã dùng trường thương nữa, chẳng lẽ cũng không phải cùng tổ với hắn ư? băng thiên lương phẫn nộ gào thét một tiếng. từng đạo điện từ trong cơ thể hắn bắn ra, gần như điên cuồng mà phóng thích hướng ra phía ngoài. trung quanh từng gốc đại thụ bị tạc ra. thế nhưng lúc này hắn lại đi nơi nào tìm tiền lỗi đây? Sasa tiền lỗi co đầu rút cổ trong hốc cây, dùng tinh thần lực toàn diện che giấu khí tức của mình. Ngay mới vừa rồi, một cỗ hơi thở nóng bỏng mãnh liệt mà đến, giằng co tới nửa phút. Cái này là bao nhiêu điểm tích lũy đây? Hiên Vũ, Phong Tử, đến cùng là các ngươi đoạt lấy bao nhiêu điểm tích lũy vậy? Hẳn là vào vòng trong không thành vấn đề rồi. Ha ha ha! Tiền lỗi đang vụng trộm vui cười trong hốc cây, tất nhiên sẽ không cảm nhận được lúc này băng thiên lương thống khổ tới cỡ nào. Khoang thuyền mô phỏng chậm rãi mở ra, dịch thể dinh dưỡng chung quanh nhanh chóng thối lui. Lam Hiên Vũ mất tới cả nửa phút mới miễn cưỡng bò ra từ khoang thuyền mô phỏng. Cũng không phải hắn không còn khí lực bò ra khỏi khoang thuyền mô phỏng, mà là hắn đang chăm chú cảm thụ trạng thái thân thể mình một lát. Thứ hắn lo lắng nhất chính là sau khi mình thi triển võ hồn dung hợp kỹ, hồn lực sẽ từ 20 cấp ngã xuống 19 cấp. Nhưng mà, chính như lúc trước Nana giúp hắn phán đoán vậy, hắn đã đạt đến 20 cấp thì cho dù sử dụng võ hồn dung hợp kỹ cũng không làm tu vi rơi trở lại 19 cấp. Chẳng qua là hắn vẫn có thể cảm giác được rất rõ ràng huyết mạch chi lực trong vòng xoáy vàng bạc đã bị tiêu hao rất nhiều, thậm chí ngay cả khoang thuyền mua phòng cũng không thể làm nó khôi phục trở về. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn vẫn cho là có thể tìm được chút sơ hở của cái võ hồn dung hợp kỹ này, dưới tình huống 20 cấp sẽ có thể không kiêng nể gì mà sử dụng. Hiện tại xem ra cũng không thể có chuyện dễ như vậy, vẫn không thể tùy tiện dùng. Nếu không bản nguyên huyết mạch bị tiêu hao quá độ, chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái. May mắn là hắn có thể cảm giác được, sau mỗi một lần sử dụng một điểm màu sắc rực rỡ ở trung tâm vòng xoáy vàng bạc kia tựa hồ lại rõ ràng hơn một phần. đồng thời hắn cũng âm thầm tỉnh lại. thực ra thời khắc cuối cùng là có thể không sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, bởi vì đánh chết vũ thiên cũng không có ý nghĩa thực tế gì. chỉ cần băng thiên lương không chết bọn hắn cũng sẽ không đạt được thêm điểm tích lũy. một kích đó, thẳng thắn nói chỉ là vì thoải mái mà thôi. dù sao lam hiên vũ cũng vẫn là người nhỏ tuổi. dưới tình huống đó, cuối cùng hắn cũng không kìm nén được nội tâm nóng bỏng. bị băng thiên lương đánh trọng thương, trong nội tâm hắn vốn luôn nín lấy một hơi cuối cùng cũng phát tiết ra ở thời khắc cuối, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tâm tình của Băng Thiên Lương. Khi hắn phát hiện mình thoát ly trận đấu tuyển chọn nhưng cũng không đạt được điểm tích lũy, Lưu Phong đã đi ra từ khoang thuyền mô phỏng từ sớm. Hắn đi lên trước, khẽ kéo Lam Hiên Vũ ra từ trong khoang thuyền mô phỏng. Sau đó ánh mắt hai người đều rơi vào đài khoang thuyền mô phỏng bên cạnh. Vì thứ bọn hắn lo lắng nhất chính là lúc này tiền lỗi cũng đi ra. Nếu hắn ra sẽ chính là kiếm củi 3 năm thiếu một giờ rồi. Lam Hiên Vũ khẽ cười với Lưu Phong, không có chuyện gì đâu, không cần lo lắng coi như là tiền lỗi cũng chấm dứt trận đấu thì một nửa số điểm tích lũy đó cũng đã đủ chúng ta tiến vào 10 thứ hạng đầu rồi. Đúng lúc này một tiếng thét đột nhiên truyền đến. Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong ngạc nhiên quay đầu, lập tức thấy một đạo thân ảnh chạy như bay mà đánh tới. Lưu Phong vô thức đi cản trở, nhưng người này lại đã tới cực gần. Phanh một tiếng, đánh bay hắn sang một bên, sau đó một chút liền bắt được vạt áo Lam Hiên Vũ. Người đến không phải ai khác mà chính là Diệp Linh Đồng. Nàng đã bị Lam Hiên Vũ ngang nhiên giết ra khỏi trận thi đấu tuyển chọn Lúc này người chờ ở bên ngoài khoang thuyền mô phỏng rất nhiều Trong đó cũng có cả lão sư, cả đệ tử Có vài học viên về nghỉ ngơi Nhưng có ba người còn chưa có đi Chính là Diệp Linh Đồng, thường kiếm giật cùng Lữ Thiên Tầm Lam Hiên Vũ cũng là nghe được Diệp Linh Đồng thét lên mới ý thức được chuyện gì xảy ra Dù sao bọn hắn đã ở bên trong đó vài ngày Cùng đối thủ đấu trí rồi cả so dũng khí Nên cũng đã sớm quên sự tình đánh chết Diệp Linh Đồng lúc đó Lúc này lại vừa nhìn thấy bọn hắn đi ra Diệp Linh Đồng sao còn nhẫn nại được? Nàng liền trực tiếp nhào lên nhưng lại bị Quý Hồng Bân ngăn cản. Lam Hiên Vũ chăm chú nhìn lại, chỉ thấy hai mắt Diệp Linh Đồng đã đỏ bừng, trong đôi mắt tràn đầy oán hận. Bên người nàng, Thường Kiếm giật cùng Lữ Thiên tầm cũng là sắc mặt xanh mét mà trừng mắt bọn hắn. Quý Hồng Bân trầm giọng nói: "Hiên Vũ, Lưu Phong, Diệp Linh Đồng nói các con ở bên trong đó, vì cướp đoạt điểm tích lũy nên đã đánh chết nàng, ta cũng cần giải thích của các con. Vì điểm tích lũy không từ thủ đoạn, đây cũng không phải thứ hắn nguyện ý thấy." Huống chi, Sử Lai like khác học viện khảo hạch vô cùng nghiêm khắc đối với tâm tính nếu đúng là loại vấn đề này thì chỉ sợ điểm tích lũy có cao hơn nữa cũng không cách nào tiến vào sử lai khác. đây tuyệt đối là một hành động không sáng suốt. cho nên, tuy ba người Lam Hiên Vũ vẫn luôn không có chấm dứt khảo hạch, rất hiển nhiên sẽ đạt được càng nhiều điểm tích lũy. thế nhưng mấy ngày nay tâm tình của Quý Hồng Bân vẫn luôn vô cùng không tốt. lúc trước, vì sao Ngân Thiên Phạm lại bị khai trừ? chính là vì học viện đã cho rằng tâm tính của hắn có vấn đề. Lam Hiên Vũ lại là đệ tử của hắn, chẳng lẽ ở phương diện này cũng lại xuất hiện vấn đề giống như trướcư? Không có đợi Lam Hiên Vũ mở miệng, Lưu Phong đã cả giận nói: "Diệp Linh Đồng, ngươi lại là đổi trắng thay đen ư? Ngươi là một nữ hài tử, còn có xấu hổ hay không hả?" Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, Quý Hồng Bân cũng sững sờ. Hắn có chút nghi ngờ nhìn về phía Diệp Linh Đồng. Diệp Linh Đồng vừa ly khai tuyển chọn thi đấu đã khóc kêu rằng mình bị Lam Hiên Vũ giết, nói Lam Hiên Vũ làm như vậy là vì đoạt điểm tích lũy của nàng. Tâm tình vô cùng không ổn định mà khóc thật lâu, sau đó liền nói cái gì cũng phải ở chỗ này đợi ba người bọn hắn đi ra, bảo là muốn một cái công đạo. Nhưng lúc này Lưu Phong lại phẫn nộ mà phản bác, chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình ư? Lam Hiên Vũ vỗ vỗ vai Lưu Phong, ý bảo hắn tỉnh táo một chút. Sau đó cung kính hướng Quý Hồng Bân hành lễ, "Lão sư, con có thể giải thích một lát không? Con sẽ chịu trách nhiệm đối với mỗi câu nói của chính con. Về sau người có thể tiến hành xác minh cùng Sở Lai like khác học viện." Quý Hồng Bân trầm giọng nói, "Con nói đi." Lam Hiên Vũ nhìn về phía Diệp Linh Đồng, ánh mắt bình tĩnh tới mức không có nửa điểm cảm tình. Diệp Linh Đồng bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, đúng là trong lòng nàng có chút run rẩy sắc mặt khó coi, căm tức mà nhìn hắn. Diệp Linh Đồng, chúng ta đối chất nhau. Ta hỏi ngươi, lúc ấy có phải ngươi bị ba tên bên Lang Thiên Học Viện đuổi giết, đã đến danh giới hiểm tử nhưng vẫn còn sống, phải không? Lúc đó lớp trưởng cùng thường kiếm giật cũng đã bị đối phương đánh lén mà chết. đúng. nhưng trong lòng Diệp Linh Đồng siết chặt, tuy trong nội tâm nàng vẫn luôn nghĩ, vô luận như thế nào Lam Hiên Vũ cũng không nên trả lời việc hắn động thủ đối với chính mình. nàng cũng biết thực ra chuyện này chính mình cũng không có ưu thế gì. ngươi chỉ cần trả lời ta có phải hay không là được rồi. Ta hỏi lại ngươi, lúc đó các ngươi gặp phải tổ kia, thực lực chỉnh thể của bọn hắn có phải càng mạnh hơn các ngươi? Chính là đoàn đội cường đại của mấy vị Lang Thiên Học Viện, phải không? Nếu như lúc ấy không có chúng ta ra tay, ngươi có thể chạy trốn được ư? Dưới tình huống đối phương còn có hồn sư phi hành nữa. Diệp Linh Đồng hô hấp thoáng có chút rồn dập. tên hồn sư phi hành kia đã bị ta đả thương. Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói, nhưng ngươi cũng bị đuổi kịp rồi. Tên hồn sư dùng u minh ma thương đó là thứ ngươi có thể đối phó ư? Đối phương có hai vị tam hoàn hồn tôn. Diệp Linh Đồng nghiêng đầu đi, không có trả lời. Lam Hiên Vũ chuyển hướng Lữ Thiên Tầm cùng Thường Kiếm Giật. Lớp trưởng Thường Kiếm Giật, lúc ấy các ngươi đã không ở đó, còn lại cũng chỉ có một mình Diệp Linh Đồng. Chúng ta trốn ở trên cây, phát hiện nàng bị đuổi giết, vì là đồng học nên chúng ta mới ra tay cứu viện, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Chẳng những giúp nàng ngăn trở đối thủ, còn hướng đối thủ triển khai phản kích. Các ngươi cũng đã giao thủ cùng đối phương nên chắc chắn biết đối phương mạnh bao nhiêu. Chúng ta gần như đã phải lộ ra tất cả át chủ bài mới miễn cưỡng đánh tan đối phương. Mà ngay khi chúng ta sắp giết chết một tên cuối cùng thì Diệp Linh Đồng lại đột nhiên ra tay. Nàng giết chết gã cuối cùng đó, cướp đi một nửa số điểm của tổ kia. Loại này có thể nói là lấy oán trả ơn đi, các ngươi cho rằng ta nên làm như thế nào? Át chủ bài lớn nhất chúng ta cũng phải bỏ ra nhưng lại không có đạt được điểm tích lũy. Ba người các ngươi người là một cái đoàn đội, nàng vì muốn đoàn đội có thể vào trong nên muốn đạt được điểm tích lũy cũng là bình thường. Thế nhưng khi chúng ta không tiếc hết thảy mà cứu nàng thì nàng lại lấy oán trả ơn, cướp đi số chiến lợi phẩm mà chúng ta đáng phải có. Ta cũng phải chịu trách nhiệm với đoàn đội của ta, hơn nữa ta không có khả năng dễ dàng tha thứ một người như vậy để làm đồng đội với ta, bởi vì ta không biết lúc nào nàng sẽ vì ích lợi của mình lại ra tay đối với chúng ta. Nghe Lam Hiên Vũ những lời này, Quý Hồng Bân không khỏi nhíu chặt lông mày, ánh mắt lữ thiên tầm cùng thường kiếm giật thì là một lát liền chuyển rời đến phía Diệp Linh Đồng. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, thì ra đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, trước khi trận đấu bắt đầu ta cũng đã đáp ứng với các ngươi, nếu ở trong đó chúng ta gặp được nhau thì mọi người có thể liên thủ nếu Diệp Linh Đồng không đánh một kích cuối cùng để cướp đoạt kia, thì nhất định chúng ta sẽ mang theo nàng tiếp tục xâm nhập, cũng sẽ cho nàng một ít điểm tích lũy dưới tình huống chúng ta đã đủ điểm. thế nhưng ở tình huống lúc đó, ta đã không thể nào làm như vậy được nữa. Lữ Thiên Tầm nhịn không được nói, vậy ngươi cũng có thể đuổi nàng đi, tại sao phải giết nàng? dù sao nàng cũng là đồng học của ngươi. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, lớp trưởng, lời này của ngươi có chút ích kỷ đó nha. trên người ba gã Lang Thiên học viện kia có bao nhiêu điểm tích lũy có lẽ trong lòng ngươi cũng hiểu rõ. nàng cướp đi điểm tích lũy. Rồi nếu ta thả nàng đi thì ta phải nói với đoàn đội như thế nào? Huống chi, ngươi nghĩ với cái tình huống lúc đó ta thả nàng đi, Nhưng nàng lại chỉ có một người thì có thể sống đến cuối cùng ư? Gặp được bất luận đoàn đội nào nàng cũng sẽ phải chết, rồi điểm tích lũy sẽ bị người khác cướp đi. Nếu là như vậy thì vì sao phải để tiện nghi cho người khác?" Diệp Linh Đồng tức giận nói. "Nhưng ta là nữ hài tử, sao ngươi có thể hạ sát thủ đối với một nữ hài tử?" Những lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là chính nàng cũng đã chứng minh tất cả lời nói của Lam Hiên Vũ trước đó. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói: nếu đó là thế giới thực thì đương nhiên ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi rời đi tự sinh tự diệt. Thế nhưng lúc đó là ở thế giới giả tưởng, ngươi lại làm ra chuyện như vậy. Ta muốn cho đoàn đội của ta một cái công đạo, không thể vì ngươi ích kỷ mà làm cho chúng ta không cách nào thông qua tuyển chọn. Diệp Linh Đồng tức giận đến mức song quyền nắm chặt, nhưng nàng cũng biết mình đánh không lại Lam Hiên Vũ. Nàng quay đầu nhìn về phía Quý Hồng Bân ủy khuất mà nói: Quý lão sư, Lam Hiên Vũ sát hại đồng học trong trận đấu, chẳng lẽ hắn không ích kỷư? Trường học phải chủ trì công bằng vì chúng ta. Sắc mặt Quý Hồng Bân có chút âm trầm, hắn xem một chút Lam Hiên Vũ, lại nhìn một chút Diệp Linh Đồng rồi trầm giọng nói: "Hai người các ngươi đều làm ta rất thất vọng." Nói xong câu đó hắn liền xoay người rời đi. Lam Hiên Vũ nhìn một chút Diệp Linh Đồng, lại nhìn một chút Lữ Thiên Tâm cùng thường kiếm giật bên cạnh đang mang sắc mặt khó coi. Thái độ của hắn rõ ràng khác lúc trước, hắn lặng yên đi đến một bên mà khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai mắt muốn nghỉ ngơi. Còn không đến nửa ngày thời gian trận đấu tuyển chọn sẽ kết thúc, hắn phải ở chỗ này đợi tiền lỗi đi ra. Trước ngực lữ thiên tầm rõ ràng đã trở nên nhấp nhô kịch liệt thêm vài phần. Nhưng cuối cùng vẫn là vung tay lên mà quay người rời đi. Thường kiếm giật nặng nề thở dài một tiếng mà nhìn thoáng qua Diệp Linh Đồng cũng quay người rời đi. Mắt thấy hai vị đồng đội đều đi, bên cạnh còn có Lưu Phong đang nhìn chằm chằm. Diệp Linh Đồng lập tức cảm thấy trong nội tâm một hồi ủy khuất, nàng oà khóc lên mà bỏ chạy. Lúc này tại văn phòng phó viện trưởng, xem một chút tên hảo đồ đệ ngươi dạy dỗ đi. Quý Hồng Bân lông mày nhíu chặt mà đem tình huống vừa rồi tới cho Ngân Thiên Phạm. Ngân Thiên Phạm liếc mắt, cái gì gọi là ta dạy dỗ? Chẳng lẽ ngươi không có dạy hắn ư? Ta cũng cảm thấy Hiên Vũ làm không sai. Dưới loại tình huống đó chính là phải quyết định thật nhanh. Cái này không chỉ là lợi ích thay đổi rất lớn, đồng thời cũng là tận khả năng mà tránh cho những nhân tố không thể khống chế xuất hiện. Quy tắc thi đấu tuyển chọn lại không có quy định không thể động thủ với đồng học. Dù sao bản thân nó chính là từng cái đoàn thể cạnh tranh. Hướng chi là do Diệp Linh Đồng đã làm sai trước. Người ta cứu nàng nhưng nàng lại lấy oán trả ơn, điều này có thể trách ai?" Quý Hồng Bân trầm giọng nói. "Hiên Vũ tuổi còn nhỏ, cứ sắt phạt quả quyết như vậy, ta là sợ về sau tính cách hắn sẽ giống ngươi. Coi như là thi đậu xử lai khác rồi cũng sẽ xảy ra vấn đề." Ngân Thiên Phạm tức giận nói, "Cái gì gọi là giống ta? Ngươi hoàn toàn sai rồi, thực ra tiểu tử này không giống ta một chút nào. Hắn không có giàu hoạt như ta nhưng lại kín đáo hơn. Hơn nữa hắn vẫn có điểm mấu chốt." Quý Hồng Bân liếc mắt nhìn hắn nói, "Nói như vậy là ngươi không có hối hận ư. Ngân Thiên Phàm hừ một tiếng không có thì sao ta sống mưu toan đúng là rất thông khoái không phải vì ta không có điểm mấu chốt mà bị cách chức tới nơi này ư ta trôi qua cũng rất tốt làm sao vậy quý hồng bân cười khẩy rất tốt ư lão bà cũng không để ý ngươi rồi không nhìn ra tốt chỗ nào ngân thiên phàm đột nhiên nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi tên chết tiệt ngươi nói ta cái khác ta còn nhị đừng có lôi nàng vào a quý hồng bân lạnh nhạt nói ngươi muốn như thế nào một đấu một ư đến đây ngươi cút ra ngoài cho ta đây là phòng làm việc của ta Ngân Thiên Phạm phẫn nộ mà chừng mắt nhìn hắn. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám thật sự động thủ. Quý Hồng bân hừ một tiếng, ta đi đợi tin tức. Nếu như Hiên Vũ không thể trổ hết tài năng từ trận thi đấu tuyển chọn này, vậy đó sẽ là vấn đề của ngươi. Thời gian từng phút từng giây mà đi qua, Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong đều đang đợi. Từ đầu tới cuối, khoang thuyền mô phỏng của tiền lỗi vẫn không có mở ra. Cái này đối với bọn họ mà nói chính là tình huống tốt nhất rút cuộc cũng đã đến giờ. trong một mảnh tiếng tích tích vang lên, toàn bộ tất cả khoang thuyền mô phỏng đều mở ra. nhưng trên thực tế, ở thiên la học viện bên này thì người chính thức kiên trì đến cuối cùng lại chỉ có một mình tiền lỗi. ha ha, đã thành công. tiền lỗi hưng phấn mà nhảy ra từ trong khoang thuyền mô phỏng. hắn vừa nhào tới liền cho lam hiên vũ một cái ôm sâu sắc. đúng vậy, hắn đã kiên trì đến cuối cùng, mang tất cả điểm tích lũy ra ngoài. không hề nghi ngờ, bọn hắn đã có thể tiến vào 10 thứ hạng đầu. trận này càng thêm gian nan so với trận thi đấu tuyển chọn lúc trước. Bảy ngày thời gian trong tinh đấu đại xâm lâm đã qua, tiền lỗi hưng phấn nói, Hiên Vũ, ngươi nói chúng ta có thể lại là quán quân hay không? Lam Hiên Vũ mỉm cười, cái này cũng không rõ ràng rồi. Đợi kết quả đi, Quý Hồng Bân đã tới từ sớm. Hơn nữa hắn đã nghe Lam Hiên Vũ giảng thuật toàn bộ quá trình trận thi đấu tuyển chọn này. Lúc này lại thấy tiền lỗi đi ra, trong lòng hắn cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Từ những tình huống trước đó của bọn mà xem, đúng là rất có khả năng lần nữa đạt được quán quân nếu không phải có vụ việc kia của Diệp Linh Đồng xen giữa thì biểu hiện của bọn hắn đã gần như hoàn mỹ. Phương thức chỉ huy của Lam Hiên Vũ thật sự là rất giống Ngân Thiên Phạm, tiếp cận, ngụy biến, giảo hoạt, lớn mật, am hiểu lợi dụng hết thảy mọi thứ có thể lợi dụng. Có thể nói cái này là ưu điểm nhưng cũng là vấn đề. Vì không đủ vững vàng là không thể không nói. Tốc độ phát triển của Lam Hiên Vũ vô cùng nhanh. Nếu để so với mức hồn lực tăng chậm rãi kia thì phương diện chỉ huy đoàn đội của hắn thậm chí đã vượt qua cả Ngân Thiên Phạm. Quý Hồng Bân cau mày nói: Hiên Vũ. Các con tiến vào 10 thứ hạng đầu hẳn là không có vấn đề, nhưng lão sư nhất định phải nhắc nhở con. Khi sử lai like khác học viện tuyển chọn học viên, sẽ không chỉ coi trọng thiên phú, mà cũng rất coi trọng thiên tính. Lần này việc con ở trong đó đánh chết Diệp Linh Đồng rất có thể sẽ mang lại cho con ảnh hưởng xấu. Con phải chuẩn bị tâm lý, lam hiên vũ ngẩn người, tiền lỗi cùng Lưu Phong liếc nhau. Tiền lỗi nhịn không được nói là Diệp Linh Đồng quá ích kỷ, hơi quá đáng nha. Quý lão sư sẽ có ảnh hưởng gì vậy? Quý Hồng Bân nói ta cũng không biết. Nhưng ở phương diện này sử lai khắc học viện luôn rất nghiêm khắc. Vô luận nói như thế nào thì Diệp Linh Đồng cũng là đồng học của các con, hơn nữa nàng vẫn là nữ nhân. Rất nhiều tiêu chuẩn bình phán thông thường của sử lai khắc học viện là rất cẩn thận, tiền lỗi hử một tiếng. Mỗi ngày liên bang đều tuyên truyền cái gì mà nam nữ bình đẳng, tại sao thời điểm này lại không nói. Lúc này Lam Hiên Vũ mới rõ ràng vì sao sau khi bọn hắn đi ra Quý Hồng Bân vẫn một mực mang cái sắc mặt rất khó xem. Hiện tại hồi tưởng lại, đúng là lúc đó mình đã hơi xúc động rồi coi như là không có số điểm tích lũy trên người Diệp Linh Đồng thì bọn hắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Chẳng qua là hắn quyết định nhanh dưới sự phẫn nộ, cân nhắc không đủ chú đáo. Hắn chỉ nghĩ đó là thế giới giả tưởng, cũng sẽ không chính thức xúc phạm tới nàng. Đâu có cân nhắc tới kết quả thực chất. Quý lão sư, con biết sai rồi. Lam Hiên Vũ cung kính khom người thi lễ với Quý Hồng Bân một cái. Quý Hồng Bân ngẩn người, trong mắt hắn dần toát ra một tia vui mừng. Chính như Ngân Thiên Phàm nói vậy, trong lòng Lam Hiên Vũ là rất chắc chắn. Hơn nữa hắn cũng giỏi về mặt tự mình uốn nắn, tự mình điều chỉnh đây mới thực sự là có tiềm lực biết sai có thể thay đổi mới là thiện mạc đại yên hiên vũ con phải luôn nhớ kỹ làm người tâm chính là hàng đầu đây không phải là ta muốn uốn cong thành thẳng chẳng qua là con phải giữ vững cái ngay thẳng trong nội tâm thì con mới có thể đi được xa hơn đúng lúc này mục trọng thiên đột nhiên bước tới thấy quý hồng bân cùng ba người lam hiên vũ hắn vội vàng bước nhanh về phía trước điểm tích lũy đã có câu nói đầu tiên của mục trọng thiên đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người như thế nào đây nhanh như vậy đã có điểm rồi ư quý hồng bân kinh ngạc hỏi. Mục Trọng Thiên nói: "Đúng vậy, có thể là vì dự thi chỉ có 100 tổ, học viện chúng ta chỉ có tổ Hiên Vũ tiến nhập 10 thứ hạng đầu, hơn nữa bài danh đệ nhất." Lời vừa nói ra, tiền Lỗi cùng Lưu Phong lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên. Lam Hiên Vũ lại có chút kinh ngạc mà nhìn Mục Trọng Thiên, bởi vì hắn phát hiện Mục lão sư lại không có hưng phấn vì cái tin tức tốt này, mà ngược lại là mang theo vài phần nghi kỵ. Lam Hiên Vũ hỏi: "Mục lão sư, làm sao vậy? Có vấn đề gì ư?" Mục Trọng Thiên nói: "Hiên Vũ, việc này ta phải muốn hỏi con rồi." Từ Lai khác học viện bên kia truyền đến tin tức, muốn tiến hành khảo thí thêm đối với cá nhân con, nguyên nhân chưa nói, con đến cùng đã xảy ra chuyện gì ở trong đó. Xong rồi, khảo thí thêm ư? Lam Hiên Vũ lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn cũng lập tức ý thức được, thư quý lão sư vẫn luôn lo lắng quả nhiên cũng xuất hiện. Quý Hồng Bân vội vàng hỏi, có biết nội dung khảo thí thêm là gì không? Mục Trọng Thiên lắc đầu, chưa nói, họ chỉ nói là lại để hắn tiến vào khoang thuyền mô phỏng tiến hành khảo thí thêm. Nếu không tham gia thì tổ này của bọn hắn cũng sẽ bị mất tư cách dự thi. Cho nên nhất định phải tham gia, lập tức vào lúc này. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, "Được, con tham gia khảo thí thêm." Quý Hồng Bân cố gắng kìm lại đều muốn truy vấn Mục Trọng Thiên, hắn trầm giọng nói với Lam Hiên Vũ, "Hiên Vũ, nhớ kỹ, vô luận nội dung khảo thí thêm là cái gì thì cũng nhất định phải giữ vững vị trí bản tâm. Thứ con phải đối mặt rất có thể là tra hỏi về phương diện tâm linh." "Vâng." Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng rồi quay trở lại trong khoang thuyền mô phỏng. Cửa khoang đóng lại, hắn nhắm lại hai con người, cố gắng mà điều chỉnh tâm tình có chút nhấp nhô của mình. Cảm giác quen thuộc truyền đến, tất cả mọi thứ xung quanh lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Khi Lam Hiên Vũ mở ra hai mắt, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà lại trở về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót truyền đến, còn có hương thơm thực vật, hơi ẩm bùn đất ướt át. Không có bất kỳ nhắc nhở gì, hắn cứ như vậy mà trở lại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Lam Hiên Vũ vừa vào liền ráo giác nhìn xung quanh, sau đó lập tức lựa chọn một cây đại thụ mà trèo lên, giấu mình trong một cành cây rậm rạp. Hắn vừa quan sát lấy bốn phía, vừa cố gắng mà làm cho mình bình tĩnh lại. Đến tột cùng là họ muốn khảo thí cái gì đây? Vô luận hắn thông minh tới mức nào đi nữa thì cũng không thể đoán được gì nếu không có bất kỳ nhắc nhở. Đúng lúc này một âm thanh có chút quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Tại tinh đấu đại lâm lâm, sống 24 tiếng đồng hồ, thông qua khảo thí là có thể ra. Cuối cùng cũng có gợi ý, điều này làm cho Lam Hiên Vũ không khỏi thở dài một hơi lớn. Vì dù sao có nhắc nhở cũng tốt hơn chính mình tự đi tìm tòi rất nhiều. Sinh tồn 24 tiếng đồng hồ ư? Xem ra nơi mình ở rất có thể là tinh đấu đại lâm lâm thoạt nhìn xung quanh cũng không có hồn thú gì, vậy chính là đốt thời gian thôi ư? Hiện tại cũng không quá dễ phân biệt rõ nơi đâu là hướng cách xa khu vực hạch tâm, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ cũng không có động mà tựa ở trên nhánh cây. Hiện tại hắn chỉ có một người mà không có bất kỳ đồng bạn nào trợ giúp, nên việc thích hợp lúc này là yên tĩnh không nên động, gặp được vấn đề sẽ giải quyết vấn đề. Tốc độ cũng không phải thứ hắn am hiểu nhất, ẩn núp mới là biện pháp mài thời gian tốt nhất. Hắn rúc khoát ở liền trên tán cây mà ẩn nấp, lặng lặng đợi chờ thời gian từng phút từng giây đi qua lam hiên vũ dần có chút kinh ngạc phát hiện mình cũng không có gặp phải phiền toái gì tuy ngẫu nhiên dưới cây sẽ có chút ít hồn thú đi ngang qua nhưng đều là thực lực bình thường chỉ tầm 10 năm tới trăm năm có vẻ khu vực này vẫn là khu vực bên ngoài của tinh đấu đại sâm lâm thoáng cái đã qua mấy giờ nhưng thậm chí còn không có lấy một con hồn thú phát hiện hắn ở trên cây tuy lam hiên vũ cảm thấy có chút kỳ quái nhưng hắn cũng không có vọng động hắn cũng không lo lắng chẳng qua vẫn luôn suy nghĩ trong nội tâm cho tới bây giờ sử lai khắc học viện cũng không bao giờ bắn tên không đích Khảo hạch này đã nói là sinh tồn 24 tiếng đồng hồ, vậy nhất định sẽ phải có tình huống gây khó khăn sinh tồn mới đúng. Nhưng đã mấy giờ đi qua mà có vẻ như mọi thứ đều không có thay đổi gì. Hắn cũng sẽ không cho rằng Sử Lai khác học viện sẽ quên mất mình, làm mình dễ dàng mà thông qua khảo thí thêm. Huống chi còn có lời nhắc nhở của Quý Hồng Bân, nên tuy từ đầu tới cuối vẫn luôn không có gì phát sinh nhưng hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Thời gian như trước trôi qua, Lam Hiên Vũ lặng yên tính toán. Thời gian dần qua, sắc trời cũng dần tối xuống chạng vạng tối. Một mực ở trong trạng thái tinh thần cao độ tập trung thì tinh thần sẽ lại càng dễ mỏi mệt. Dù với cái cường độ tinh thần lực khủng bố của hắn cũng là như vậy. Trời dần tối, màn đêm buông xuống, tinh đấu đại sâm lâm lại càng trở nên an tĩnh, làm hiên vũ cũng không dám khinh thường. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên lúc này hắn chỉ có thể lặng lặng mà đợi, dựa theo tình huống hắn phán đoán lúc trước. Hơn nữa là những quan sát đối với mặt trời, hẳn là khi hắn tiến vào đây khảo thí thêm là tầm giữa trưa. Nói cách khác, đến khoảng trưa ngày hôm sau sẽ chấm dứt khảo thí thêm. Hiện tại đã qua mười mấy giờ, nửa đêm ở tinh đấu đại sơn lâm có chút trong trẻo mà lạnh lùng, ngẫu nhiên sẽ có một chút âm thanh kỳ quái truyền đến. Hiện tại Lam Hiên Vũ mới nhận ra có đồng bạn là việc trọng yếu tới mức nào. Dù chỉ có một đồng bạn thì hai người cũng có thể luân phiên nghỉ ngơi một chút mà khôi phục tinh thần, nhưng hiện tại hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác cao độ, ai biết khảo nghiệm sẽ tới vào lúc nào. Cứ như vậy, hắn đã mở to hai mắt mà ngồi nhìn suốt cả đêm. Thế nhưng mọi thứ vẫn như trước là không có gì phát sinh. Sáng sớm đã đến, trời đã hửng sáng. Chỉ mấy giờ nữa là khảo hạch của hắn sẽ chấm dứt, nhưng càng là thời điểm này Lam Hiên Vũ lại càng khẩn trương. Hắn đột nhiên ý thức được một việc, rất có thể cái khảo thí thêm này còn khó hơn trong tưởng tượng rất nhiều, bởi vì nếu ngay từ lúc mới bắt đầu đã có áp lực với cường độ nhất định thì có lẽ loại áp lực này sẽ tiếp tục, nhưng không phải là tính bộc phát. Nếu trước đó không có bất kỳ cái gì phát sinh thì rất có thể hắn sẽ gặp phải gì đó trong đoạn thời gian cuối cùng. Hơn nữa nhất định nó sẽ là một vấn đề vô cùng khó giải quyết. Chớ nói chi là hắn đã nhịn gần 21 giờ không chợp mắt, tinh thần lại còn một mực căng thẳng. Hiện tại lại không dám buông lỏng, từng trận ủ rũ dâng lên, Lam Hiên Vũ đã véo bắp đùi của mình lần thứ ba. cố gắng lấy đau đớn kích thích cho mình tiếp tục bảo trì thanh tỉnh. Đúng lúc này hắn đột nhiên nghe được một âm thanh có chút kỳ dị, đó là một loại âm thanh do vật gì đó xẹt qua với tốc độ cao trong rừng rậm. Hai mắt Lam Hiên Vũ liền lập tức mở to, tinh khí thần toàn thân lập tức tỉnh táo lên. Lam ngân thảo lặng yên không một tiếng động mà phóng thích, vòng lại tại hai tay của mình, rất có thể khảo nghiệm chính thức đã đến, rất nhanh hắn liền phân biệt ra, quả nhiên âm thanh này đang lại gần hướng mình. Hắn tập trung tinh thần mà nhìn chăm chú qua những kẽ hở lá cây. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía xa, tiến rất nhanh về phía trước, chạy như bay đến phương hướng của hắn, tốc độ rất nhanh, lại rõ ràng có chút kinh hoàng. Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại, tận khả năng mà điều chỉnh thị lực nhìn lại. Đúng là việc rất bất thường, có lẽ khảo thí chính thức đã bắt đầu. Lam Hiên Vũ nhìn thấy đó là một người nữ nhân, hắn lập tức liền phân biệt ra. Mà nương theo việc đối phương tới gần, Lam Hiên Vũ vừa nheo mắt lại nhìn thì hai con người bỗng nhiên một lần nữa trợn to. Hắn suýt nữa la thất thanh. Thế nào lại là nàng? Đúng vậy, người đang chật vật chạy trốn kia đâu chỉ là người hắn biết, mà ngay không lâu trước đó, bọn hắn còn từng kề vai sát cánh mà chiến đấu với nhau. Người kia còn không phải là Đống Thiên Thu ư? Bộ dáng của Đống Thiên Thu lúc này có chút chật vật, một bộ váy dài đã rách phá rõ ràng, lộ ra đôi chân nõn nà. Tốc độ của nàng rất nhanh, nàng vừa chạy trốn, trên người còn bất chợt phóng xuất ra từng tầng xương băng hướng phía sau lưng. Thứ có thể đuổi nàng thành cái dạng này thì nhất định phải là kẻ địch rất cường đại. Lúc này Đống Thiên Thu đã sắp chạy đến gốc cây Lam Hiên Vũ ẩn nấp rồi làm sao bây giờ ở thời điểm này lam hiên vũ liền gặp phải một vấn đề hiển nhiên là đống thiên thu không phát hiện hắn chỉ cần hắn không ra ở thời điểm này thì hẳn là đống thiên thu sẽ chạy qua thế nhưng tình huống của nàng bây giờ hiển nhiên là không tốt lắm trước ngực còn có chút vết máu chẳng lẽ mình cứ như vậy để nàng chạy qua mà không đi ra gặp nhau ư đúng lúc này một tiếng giống trầm thấp vang lên ở phía xa lam hiên vũ bất chợt nhìn thấy trong tầng băng xương đống thiên thu phóng thích đó một đạo thân ảnh thoăn thoắt đột nhiên nhào ra mà đánh thẳng đến phía trước rất nhanh sẽ đuổi kịp đống thiên thu đó là một đầu mãnh hổ, toàn thân là hoa văn đen trắng, sau lưng có một đôi cánh, chung quanh thân thể nó có từng tầng khí lưu dũng động, mơ hồ có hào quang màu tím nhạt lấp lòe trong tầng khí lưu. Ngay cả những hoa văn trên người nó cũng đang không ngừng dũng động như sống lại. Cái này là ám hắc ma hổ ư? Có hoa văn là trăm năm, có sương mù màu đen là nghìn năm, tử quang ẩn hiện là dấu hiệu ám ma đã thành. Có nghĩa là thứ trước mắt này chính là một đầu ám hắc ma hổ vạn năm. Đây là cái khái niệm gì vậy? Hổ vốn là thú trung trì vương, ám hắc ma hổ được bài danh thứ ba. Chỉ thấp hơn ám ma tà thần hổ biến dị, và hoàng kim hổ vương có được huyết mạch hoàng kim, nó là một trong những hồn thú đỉnh cấp. Tuy rằng không phải mạnh nhất nhưng cũng không kém mạnh nhất là bao, mà trọng yếu hơn là đầu ám hắc ma hổ trước mắt này lại có tu vi vạn năm. Một hồn thú vạn năm thì làm sao mà tam hoàn hồn tôn như bọn hắn có thể chống đỡ nổi. Đầu ám hắc ma hổ bỗng nhiên nhào ra, xung quanh thân thể nó, tầng sương mù màu đen lập tức dũng động, một luồng gió tanh đập vào mặt, tựa hồ tất cả mọi thứ chung quanh cũng đều bị cái thân hình khổng lồ kia của nó thôn phệ sạch rõ ràng đống thiên thu đã phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. động tác của nàng đã có chút trì trệ, chỉ có thể miễn cưỡng ném trở lại một cây băng mầu. ám hắc ma hổ một đập đánh bay băng mầu. trong con mắt nó là tử quang lập lòe ánh sáng chung quanh lập tức lại trở tối. chung quanh thân thể đống thiên thu lập tức vờn quanh từng đạo hào quang màu tím đen, làm nàng không chỗ né tránh. chỉ một chút nữa nàng sẽ bị cắn nuốt. đống thiên thu sợ tới mức mặt mày biến sắc. nhưng dù nàng có dễ dụng thế nào thì tu vi bản thân cũng chỉ có như vậy. lúc trước nàng lại đã toàn lực ứng phó mới miễn cưỡng đào thoát nhưng chỉ trong nháy mắt lại bị đuổi kịp rồi đã xong nàng vô thức mà nhắm hai mắt lại trước mặt cường giả tuyệt đối thì dù nàng có thiên phú thế nào cũng không làm nên chuyện gì mà giờ khắc này nơi ám hắc ma hổ tấn công đống thiên thu lại chính là dưới gốc cây lam hiên vũ đang ẩn nấp đống thiên thu đã cảm nhận được một làn gió tanh đập vào mặt nàng ngừng thở mà cau mày nhưng vào đúng lúc này nàng chỉ cảm thấy bên hông đột nhiên siết chặt tựa hồ bị vật gì cuốn lấy chỉ sau một khắc đám băng thứ của nàng đã mãnh liệt hướng ra phía ngoài mà bắn ra cho đối phương bị thương một chút tại thời khắc cuối cùng, mà trọng yếu hơn là trong nháy mắt eo nàng bị cuốn lên đó, một loại cảm giác quen thuộc từ sâu trong cơ thể lập tức bị kéo lên như đằng vân giá vũ, huyết mạch chấn động bỗng nhiên bắn ra, lực lượng trở về, hồn lực mãnh liệt, huyết mạch sôi trào, nàng giật mình mà mở lớn đôi mắt to xinh đẹp, thứ nàng thấy là một dây leo kim văn thẳng tắp hiện ra tại trước mắt mình, nháy mắt sau đó, Đống Thiên Thu đã bị kéo vào tán cây, bốn mắt nhìn nhau, nàng mang vẻ mặt khó tin mà nói, tại sao lại là ngươi? Lam Hiên Vũ cười khổ thì thật ta cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này. trong lúc nói chuyện, bọn hắn đồng thời cảm nhận được một cỗ khí tức lạnh lẽo đến cực điểm đột nhiên bay lên từ phía dưới. gốc cây đại thụ này cũng theo đó mà biến thành màu ám tử, hơn nữa còn đang nhanh chóng hòa tan. luồng khí lưu màu ám tử cũng theo đó mà cuộn tất cả lên. lam hiên vũ kéo mạnh kim văn lam ngân thảo liền đem đống thiên thu kéo vào ngực mình. mũi chân khẽ điểm trên cành cây, cả người đột nhiên hướng ra phía ngoài mà nhảy lên. đồng thời, tay trái ngân văn lam ngân thảo cũng vung tới một nhánh cây đại thụ cách đó mười mét, lại kéo một phát hai người liền bay tới như đu dây vậy. Đồng Thiên Thu bị hắn ôm chặt, hai thân thể kề cùng một chỗ. Một cỗ khí tức nàng chưa bao giờ cảm thụ qua lập tức đập vào mặt, nhẹ nhàng khoan khoái mà mang theo chút khí tức của ánh mặt trời, làm khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên. Ngay khi bọn hắn phi thân mà đi, gốc đại thụ sau lưng đã nhanh chóng tan rã như băng tuyết mà biến mất. Ám hắc ma hổ khổng lồ đột nhiên ngẩng đầu lên, hai con ngươi lạnh như băng nhìn về phía hai người đang đu cây. Nó ngửa mặt lên trời gầm một tiếng biếc tai nhức óc trong phạm vi trăm thước. Tất cả côn trùng kêu vang hay chim hót đều biến mất toàn bộ trong nháy mắt này. Lam Hiên Vũ cùng đống Thiên Thu đều cảm nhận được một cảm giác sợ hãi phát từ đáy lòng một cách rõ ràng. Khủng cụ bào hao, đây chính là một trong những hồn kỹ thiên phú của ám hắc ma hổ. Nhưng đúng lúc này đám Lam Ngân Thảo được Lam Hiên Vũ phóng thích ra lại như nhận được cái gì kích thích, tản mát ra ánh sáng rực rỡ. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy ngay khi trong nội tâm hắn sinh ra cảm giác sợ hãi, điểm hào quang bảy màu ở trung tâm vòng xoáy vàng bạc đột nhiên phát sáng lên, chỉ trong chốc lát đã đem trọn cả vòng xoáy vàng bạc nhuộm thành màu sắc rực rỡ một cỗ tâm tình phẫn nộ đột nhiên xuất hiện trong lòng Lam Hiên Vũ, giống như thượng vị lại bị hạ vị khiêu khích mà sinh ra nổi giận vậy. hắn hoàn toàn không khống chế được mà ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm kéo dài. trong tiếng long ngâm, hai mắt Lam Hiên Vũ liền biến thành màu vàng cùng màu bạc. ám hắc ma hổ đang chuẩn bị bay nhào mà lên, nhưng khi nó nghe được tiếng long ngâm này lại lập tức lảo đảo như bị sét đánh, suýt nữa té nhào. nguyên bản hai tròng mắt lạnh như băng lập tức toát ra một tia sợ hãi, lại không dám lập tức đuổi theo. lúc này cảm nhận của Đống Thiên Thu lại hoàn toàn là một loại cảm giác khác nàng chỉ cảm thấy ngay khi nội tâm mình sinh ra sợ hãi đó. một tiếng long ngâm vang lên kích thích toàn thân nàng nhiệt huyết sôi trào. mà cái tên vẫn đang ôm mình này, lúc trước trên người hắn cũng chỉ là tàn mát ra một khí tức như ánh mặt trời nhàn nhạt, nhạt dễ chịu, mà lúc này cái khí tức kia lại đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt, làm bản thân huyết mạch của nàng đã bị kích thích. đồng thời cũng có một loại cảm giác hỗn loạn. lam hiên vũ nhanh chóng thu hồi ngân văn lam ngân thảo, lại đem một nhánh ngân văn lam ngân thảo khác ném tới phía trước. một lần nữa quấn lấy một nhánh cây nơi xa, mang theo hai người bay sạch qua một tiếng long ngâm kia đã làm hắn có một loại cảm giác sướng đầm đìa vòng xoáy vàng bạc trong cơ thể cũng theo đó xoay tròn tốc độ cao khí tức huyết mạch bị suy yếu vì một lần sử dụng võ hồn dung hợp kỹ trước đó cũng tiếp theo đó mà khôi phục nhưng hắn biết rõ cái âm thanh long ngâm mình vẫn bị động phát ra long ngâm này lúc trước có thể hoàn toàn chấn nhiếp lữ thiên tầm giúp mình chiến thắng nhưng chưa chắc sẽ có hiệu quả tốt như vậy đối với ám hắc ma hổ. dù sao song phương tranh lệch thật sự là quá lớn chỉ có chạy trước rồi nói lam hiên vũ vội vàng thấp giọng nói ra chúng ta không có biện pháp chạy cùng một chỗ Sau đó phải tách ra, ta dẫn nó đi, ngươi chạy về hướng bên kia. Đồng Thiên Thu nghe được âm thanh của hắn mới từ từ tỉnh táo lại từ trong cảm giác hỗn loạn, nhưng còn không có đợi nàng mở miệng, Lam Hiên Vũ đã đột nhiên dùng sức mà quẳng nàng về một phương hướng khác, đồng thời quấn quanh vào hông nàng thêm Kim Văn Lam Ngân Thảo. Khí tức huyết mạch toàn lực truyền qua, rót vào cho nàng một cỗ khí tức mãnh liệt mà nóng bỏng, kích thích khí tức bản thân nàng phóng đại gấp bội, "Đi mau." Lam Hiên Vũ khẽ quát một tiếng. Kim Văn Lam Ngân Thảo buông ra khi chiều dài đã sắp thông suốt đến cực hạn. Am hắc ma hổ quá mạnh mẽ, chỉ có tách ra chạy mới có một đường cơ hội. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, cái âm thanh long ngâm vừa rồi tuyệt đối rất hấp dẫn, nên khả năng nó đuổi theo mình lại càng lớn. Ban đầu, khi đối mặt với Tam nhãn ma viên hắn cũng đã từng làm như vậy. Chính hắn dẫn dắt Tam nhãn ma viên rời đi, sáng tạo ra cho Diệp Linh Đồng một cơ hội sống sót, sau đó chính mình liền trọng thương. Có lẽ Diệp Linh Đồng đối với hắn là có ý cảm kích. Về sau, Lam Hiên Vũ thật vất vả mới tỉnh táo lại từ trong hôn mê, khi hắn gặp Diệp Linh Đồng lần nữa, Khi hắn một mình kêu Diệp Linh Đồng ra ngoài là vì muốn thử xem Lam Ngân Thảo có thể tiến hành tăng phúc cho võ hồn thiên cương long của nàng hay không. Nàng lại bị Lữ Thiên Tầm kéo ra, sau đó nàng lại lựa chọn đi cùng Lữ Thiên Tầm, cũng không có nghe Lam Hiên Vũ giảng thuật. Chính là từ lần kia về sau, quan hệ của Lam Hiên Vũ cùng nàng trở nên triệt để xa cách, thậm chí ngay cả một tia đồng học trước kia cũng theo đó mà biến mất. Mà thứ làm Lam Hiên Vũ thất vọng cực độ đối với nàng vẫn là lần thi đấu tuyển chọn này. Lúc đó, hắn vẫn như trước là lựa chọn mang theo đồng bạn cứu nàng, nhưng nàng lại lấy oán trả ơn. Tuy nói mọi người tuổi cũng còn nhỏ, nhưng thật sự là Lam Hiên Vũ vô cùng chán ghét cái tính ích kỷ đó của nàng, thậm chí hắn còn có chút xúc động phẫn nộ trong khoảnh khắc đó. Diệp Linh Đồng là một cô bé rất đẹp, cũng có thể nói là hai người cùng nhau lớn lên. Dù nhiều dù ít thì trong nội tâm Lam Hiên Vũ vẫn có một loại tình nghĩa giữa những đứa bạn đối với nàng, nhưng cũng chính vì vậy nên khi Diệp Linh Đồng hết một lần lại một lần làm hắn thất vọng, thậm chí là phản bội, sao hắn còn có thể nhẫn nại được? Hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ 11 tuổi thôi. Khi Lam Hiên Vũ đánh Diệp Linh Đồng ra khỏi trận thi đấu đó, trong nội tâm hắn có hối hận không? thật ra là vẫn có một chút, hắn vẫn cảm thấy có chút muốn xin lỗi Diệp Linh Đồng. dù sao thì vô luận nàng đã làm sai điều gì nàng cũng vẫn chỉ là một cô bé. nhưng sau khi hắn bị đưa vào nơi đây để tham gia lần khảo thí thêm này, khi bên tai hắn lại vang vọng âm thanh Diệp Linh Đồng sĩ diện cãi lão đó, thì một chút áy náy cũng đã theo đó mà biến mất. thậm chí vì phát sinh những thứ này cùng Diệp Linh Đồng đã làm thái độ của Lam Hiên Vũ đối với nữ hài tử trở nên khác đi rất nhiều. nhưng khi hắn nhìn thấy Đống Thiên Thu gặp nạn lại vẫn không do dự chút nào mà xuất thủ đó là một loại cảm giác muốn bảo vệ đối phương. Huống chi trong lòng hắn thì Đống Thiên Thu cùng Diệp Linh Đồng là hoàn toàn bất đồng. Kỳ Thật Lam Hiên Vũ cũng biết, lần trước tại Thiên Đấu Tinh mình cũng đắc tội Đống Thiên Thu rất lớn. Thế nhưng khi bọn hắn gặp nguy hiểm, thử triệu hoán nàng thì nàng lại vẫn không do dự chút nào mà đến. Chỉ bằng điểm này nàng với Diệp Linh Đồng đã là một cái bầu trời, một cái vực sâu trong lòng Lam Hiên Vũ. Đối mặt với tồn tại khủng bố như Ám Hắc Ma Hổ, căn bản hắn cũng không kịp suy nghĩ chính mình có thể đào thoát được hay không nếu mình đã thất bại có làm liên lụy tới Lưu Phong cùng tiền lỗi hay không tất cả hắn đều làm theo bản năng hắn không có nhiều thời gian hơn để mà suy nghĩ chẳng qua là chỉ hy vọng có thể cứu nàng thế nhưng ngay khi Lam Hiên Vũ đem Ngân Văn Lam Ngân Thảo vung ra một lần nữa chuẩn bị tách khỏi Đồng Thiên Thu để giúp nàng dẫn dắt đi Ám Hắc Ma Hồ trong lúc đó Kim Văn Lam Ngân Thảo bỗng nhiên bị giật ngược lại một cỗ lực kéo mãnh liệt truyền đến làm cả người Lam Hiên Vũ lập tức ngừng lại hắn ngạc nhiên mà quay đầu nhìn lại thứ hắn thấy là một bàn tay đang nắm chặt lấy Kim Văn Lam Ngân Thảo chính do khoảng cách không đủ mà quấn quanh thất bại một sức kéo mãnh liệt lôi hắn về đông thiên thu thậm chí không quay đầu lại nhìn hắn chẳng qua là dùng một tay đánh vào cành cây gần nó xương băng tràn ngập đông cứng cả cánh tay của nàng cùng thân cây ở một chỗ làm cho nàng có thể tạm thời dán vào nó lam hiên vũ giật mình nói ngươi làm gì vậy như vậy tất cả đều chạy không được cả người hắn đã bay qua cành cây lại không khống chế được mà bị nàng kéo về đến bên người đừng có nói nhảm đông thiên thu một phát bắt lấy cánh tay của hắn hai chân dùng sức mà đạp trên cành cây mang theo hắn nhảy tới phía trước. Lam Hiên Vũ đã có chút nóng này, ngươi có phải ngốc hay không vậy? Luồng khí tức lạnh lẽo phía sau đã truyền đến. Trung quanh, từng mảng khu vực lớn đều mơ hồ có ám hào quang màu tím dũng động. Với cái tu vi vạn năm của ám hắc ma hổ căn bản bọn hắn sẽ không có khả năng chạy khỏi phạm vi cảm giác của nó trong thời gian ngắn. Mà cùng chạy từ một hướng thì tất nhiên sẽ bị đuổi kịp. Đồng Thiên Thu nghiêng đầu lại, có chút cuột cường mà nhìn hắn. Ta chính là ngốc đấy, làm sao vậy? trong nháy mắt này lam hiên vũ đã thấy được rõ ràng sâu trong đáy mắt nàng có ngấn lệ thoáng hiện nàng đây là thế nào vậy lúc này thậm chí hắn còn cảm giác được đống thiên thu có chút dùng sức quá mạnh mà bắt lấy cánh tay mình nhưng tốc độ của đống thiên thu cũng đã tăng lên hai người mới vừa rơi xuống đất nàng đã lập tức lôi hắn phóng về phía trước lam hiên vũ cũng không có nói gì thêm vội vàng phát lực hai chân mà cùng cuộn tới trước với nàng cũng một lần nữa đem kim văn lam ngân thảo quấn quanh bên hông nàng lam hiên vũ rồn rập nói thiên thu có một loại tình huống ta chưa bao giờ thử qua Đó chính là ta dùng hai loại lam ngân thảo đồng thời tiến hành tăng phúc, như vậy sẽ có khả năng tăng phúc quá độ dẫn đến hậu quả không tốt, nhưng có lẽ đây là cơ hội duy nhất của chúng ta bây giờ. Phương hướng tăng phúc của Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo là hoàn toàn bất đồng, cũng không phải Lam Hiên Vũ không nghĩ tới việc thử dùng hai loại lam ngân thảo đồng thời tăng phúc. Cái thứ nhất hắn khảo thí chính là triệu hoán chi môn của Tiền Lỗi, sau đó triệu hoán chi môn liền trực tiếp hỏng mất. Dưới loại tình huống này hắn nào dám tìm Lưu Phong thí nghiệm nữa đây. Vạn nhất thân thể Lưu Phong cũng hỏng mất thì làm sao bây giờ? nhưng vào giờ khắc này hắn và Đống Thiên Thu hẳn là sẽ phải chết dưới sự truy đuổi của Ám Hắc Ma Hổ nơi đây lại là thế giới đấu la nếu lúc này không liều còn đợi khi nào Lam Hiên Vũ biết dù mình có lại dùng Ra Võ Hồn dung hợp kỹ cũng chẳng ngăn được Ám Hắc Ma Hổ mà tu vi của Đống Thiên Thu lại cao hơn hắn nếu có thể tiến hành Song Trọng Tăng Phúc thành công thì có lẽ bọn hắn còn có một đường sinh cơ Đống Thiên Thu không chút do dự mà nói đến đây đi Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi trước hết hắn đem Ngân Văn Lam Ngân Thảo vòng lại bao trùm cả bàn tay sau đó mới đặt tới đầu vai đống thiên thu, đống thiên thu cũng là tập trung tư tưởng đi suy nghĩ, điều chỉnh khí tức bản thân. khi tay trái lam hiên vũ đặt lên vai của nàng, nàng chỉ cảm thấy khí tức kim văn lam ngân thảo cùng ngân văn lam ngân thảo truyền đến bỗng nhiên nổi lên biến hóa, một cái nóng bỏng, một cái lạnh như băng, hai cỗ khí tức hoàn toàn trái ngược lập tức cuộn trào trong cơ thể nàng, toàn thân đống thiên thu lập tức nổi lên một tầng hào quang bảy màu kỳ dị, kích thích thân thể của nàng kịch liệt run rẩy lên, một cỗ chấn động khó nói lên lời cũng bỗng nhiên bộc phát từ nơi sâu trong huyết mạch của nàng. Đông Thiên Thu đột nhiên quay trở lại, hai mắt nàng đã hoàn toàn biến thành màu sắc rực rỡ. Dùng thân thể của nàng làm trung tâm, một cỗ cực hàn chi ý bộc phát. Ánh sáng xung quanh bỗng nhiên ảm đạm xuống, nhưng cũng không phải biến thành màu tím sẫm của ám hắc ma hổ, mà là một loại xanh sẫm làm rung động lòng người. Trong tầng sáng màu xanh sẫm kia, một đôi mắt lạnh băng đến cực điểm dường như bay lên trên không trung. Mà lúc này trong mắt bảy màu của Đông Thiên Thu lập tức biến thành màu xanh đậm vô tận, khí tức lạnh băng cực độ lập tức bành trướng. Mà lúc này ám hắc ma hổ vừa mới lao đến. Thân thể khổng lồ của ám hắc ma hổ lập tức ngưng trệ, một tầng quang mang màu xanh đậm phóng từ trong mà ra rồi lập tức thối lui. Thân thể đống thiên thu lập tức mềm nhũn mà ngã vào ngực Lam Hiên Vũ. Đầu ám hắc ma hổ kia cũng hóa thành một cái tượng băng trong nháy mắt. Trong nháy mắt đó, tựa hồ rét lạnh cũng làm ngân văn lam ngân thảo của hắn phải rung động một lát. Lam Hiên Vũ sợ hãi, vội vàng ôm chặt nàng mà nhanh chân bỏ chạy. Hắn đem khí tức huyết mạch truyền vào thân thể đống thiên thu, đồng thời cũng nhờ đó mà cảm thụ luôn trạng thái thân thể của nàng. Lúc này đống thiên thu đã cực kỳ yếu ớt thậm chí có thể dùng hơi thở mong manh để hình dung. cái loại cảm giác này cũng không kém cảm giác suy yếu sau khi Lam Hiên Vũ dùng võ hồn dung hợp kỹ là bao. ngay cả Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại thật sự thành công. có thể đông cứng một đầu ám hắc ma hổ vạn năm, có thể thấy được uy lực của nó to lớn cỡ nào. Lam Hiên Vũ căng chân mà chạy, chính hắn cũng không biết mình đã chạy bao xa. khi hắn dần dừng lại, khí tức toàn thân cũng đã bình thản lại rất nhiều. Đống Thiên Thu đã nặng nề mà ngủ rồi, vì huyết mạch chi lực của hắn không ngừng rót vào nên khí tức của nàng cũng đã khôi phục vài phần. Cũng hơi có vẻ khôi phục lại một chút, đôi mi thật dài của nàng rủ xuống mí mắt, làn da vô cùng mịn màng. Kiều nhan gần trong gang tấc làm Lam Hiên Vũ không khỏi nghĩ tới lần trước mình chọc người ta tại thiên đấu tinh. Lần đầu tiên hắn thấy Đống Thiên Thu với cái bộ dạng mảnh mai như thế này. Nhìn nàng, hắn lập tức có một loại cảm giác muốn chiều mến phát ra từ nội tâm. Giờ khắc này trong đầu hắn vẫn còn quanh quẩn câu nói vừa rồi của Đống Thiên Thu. Ta chính là ngốc đấy, làm sao vậy? Đơn giản mấy chữ nhưng lại làm nội tâm Lam Hiên Vũ rung động thật sâu Dưới loại tình huống đó, nàng lại không có lựa chọn một mình chạy trốn mà cùng hắn ở một chỗ, cùng nhau đối mặt với hết thảy. Lam Hiên Vũ dần dừng bước mà giao giác nhìn chung quanh. Nơi đây vẫn như cũ là mảng rừng rậm rạp, chẳng qua không biết vì cái gì, mọi thứ chung quanh lại đều có một loại cảm giác tĩnh mịch. Lam Hiên Vũ lặng yên ngưng tụ tinh thần lực, để cho cảm giác của mình tăng cường thêm vài phần. Đúng lúc này tất cả mọi thứ chung quanh đột nhiên ảm đạm xuống. Lam Hiên Vũ phát hiện mình hoàn toàn không thể động, toàn thân đều cứng ngắc tại đó, mà hết thảy mọi thứ trước mắt lại như một loại ảo cảnh đặc thù. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ của hắn vẫn còn nhưng cái gì cũng không làm được. Một đạo quang mang quỷ dị màu đỏ đột nhiên xuất hiện, như là từ trên trời giáng xuống người Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu lập tức rời khỏi cái ôm của Lam Hiên Vũ, chậm rãi lơ lửng lên rồi đứng ở bên cạnh hắn. Chẳng qua là hai mắt nàng vẫn khép kín như trước, không nhúc nhích. Hoan nghênh đi vào thế giới của ta, một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra từ nơi đen kịt. Đó là một đầu hồn thú cực kỳ quái dị, ít nhất Lam Hiên Vũ cũng chưa bao giờ thấy qua trong bất kỳ điển tịch nào. Hồn thú quái dị kia có nửa người dưới như ngựa, nửa người trên lại như con người, có điểm giống bá nhân mã trong truyền thuyết, chẳng qua là nó có hai cái đầu, một người nam nhân tướng mạo dữ tợn, một người lại là nữ nhân có tướng mạo hiền lành. Lam Hiên Vũ thốt ra: "Ngươi là ai?" Cái đầu dữ tợn phát ra âm thanh cặc cặc khó nghe: "Thiện Ác đến cùng là có báo, chúng ta là thiện ác bá nhân mã, không cần thử dãy dụa, các ngươi dãy dụ dụa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nơi này là thế giới của chúng ta, cho dù là hồn thú mười vạn năm tới đây cũng phải theo quy củ của chúng ta." vậy quy củ của các ngươi là cái gì? lúc này lam hiên vũ lại rất tỉnh táo. sau khi phát hiện mình đã hoàn toàn không có cách nào giải rụa, hắn chỉ có thể đối mặt. cái đầu nữ nhân của thiện áp bá nhân mã nói, ở nơi này của chúng ta, ngươi nhất định phải lựa chọn. chúng ta cho ra vấn đề, ngươi tới lựa chọn, sau đó tiếp nhận kết quả của lựa chọn đó. cái đầu nam nhân giữ tượng cà cà cười một tiếng. vận khí của ngươi thật không tốt, hôm nay lại đến phiên ta ra vấn đề. vấn đề của ta là, nếu hai người các ngươi chỉ có thể sống một, vậy ngươi lựa chọn nàng hay ngươi? lựa chọn nàng ta sẽ giết ngươi, còn lựa chọn chính ngươi sống sót ta liền lập tức giết nàng. Cạc cạc, thú vị, thật thú vị, ta rất thích xem bộ dáng thống khổ của con người các ngươi vì vấn đề của ta. Lam Hiên Vũ khinh thường mà quẹt miệng, tại sao ta phải thống khổ? Nơi đây chẳng qua là thế giới đấu la, một cái thế giới giả tưởng. Cho dù chết rồi thì thứ tiếc nhất đối với ta cũng chỉ đơn giản là mất cơ hội tiến vào sử lai khắc học viện mà thôi. Giết ta đi, để cho nàng sống sót. Nhìn trên mặt hắn không hề có chút vẻ thống khổ. Tựa hồ đầu dữ tượng của thiện áp bá nhân mã rất là bất mãn, nó hừ lạnh. Chúng ta có thể đọc tâm, nội tâm ngươi vẫn như cũ là rất thống khổ, bởi vì ngươi rời khỏi thì đồng đội của ngươi cũng không thể tiến vào cái sự lai khác học viện gì đó. Ta nói đúng không? Chẳng lẽ một chút cũng không dây dứt ư, vì một người con gái mà buông bỏ đồng đội của mình. Cái này gọi là trọng sắc khinh bạn, bây giờ ngươi thay đổi chủ ý còn kịp. Sắc mặt Lam Hiên Vũ lập tức biến đổi, nhưng rất nhanh hắn liền bình thản ung dung mà nói: "Ta không cần thay đổi chủ ý, nếu không có trợ giúp của nàng thì chúng ta cũng đã bị đánh tan từ lúc thi đấu tuyển chọn rồi, rất có thể đã bị đào thải." Hơn nữa ta tin sử lai like khác học viện là công chính, sẽ không vì cá nhân ta bị loại bỏ mà gây ảnh hưởng tới những đồng đội ưu tú của ta, mà sau năm bản thân ta vẫn còn một lần cơ hội. Cho nên ta lựa chọn nàng sống, hai đầu thiện lương cùng ta ác liếc nhau. Cả hai đều nhìn ra sự kinh ngạc trong ánh mắt của đối phương. Đầu ta ác nhìn về phía Lam Hiên Vũ, hung dữ mà nói, tốt, vậy ngươi liền đi chết đi. Nó mãnh liệt khoát tay, một đạo tia chớp màu đỏ giáng xuống từ trên trời mà bổ vào người Lam Hiên Vũ, làm hắn tan thành mây khói. Đầu thiện lương vung lên cánh tay cạnh mình Một đạo bạch quang rơi vào trên người Đống Thiên Thu. Đống Thiên Thu lập tức mở ra hai mắt, chẳng qua lúc này trong đôi mắt nàng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Những lời hắn vừa mới nói ngươi cũng nghe được rồi, hắn lựa chọn để cho ngươi sống, cho nên hắn đã chết. Hiện tại ngươi cũng phải lựa chọn là để hắn sống hay để chính ngươi sống. Ngươi lựa chọn hắn sống thì ngươi sẽ chết, chúng ta có thể cho hắn phục sinh. Lựa chọn chính ngươi sống, hắn liền triệt để chết đi." Thiện Lương nói với giọng điệu lạnh như băng, Đống Thiên Thu cả giận, "Giết ta đi, lại để cho hắn sống." Không tiến vào Sử Lai Khắc học viện thì sao, ta cũng vẫn là ta." Ta Ác thử nói, có vẻ quan hệ của hai người các ngươi cũng không quá hòa hợp. Đống Thiên Thu lại lạnh lùng nhìn bọn họ, "Sao các ngươi còn nói nhảm nhiều như thế, muốn giết cứ giết." Nói xong, nàng liền nhắm hai mắt lại. Hai đầu Thiện Lương cùng Ta Ác lại một lần nữa liếc nhau, ánh mắt cả hai đều có chút cổ quái. Ta Ác khoát tay, một đạo tia chớp màu đỏ từ trên trời giáng xuống Đống Thiên Thu, khiến nàng cũng biến thành cho. Đầu Ta Ác có chút bất đắc dĩ mà nói, "Đám nhỏ bây giờ đều làm sao vậy? Một đứa quá thông minh đứa khác lại cuột cường quá mức. đầu thiện lương hì hì cười một tiếng. ngược lại là rất có ý tứ nha. ta cũng không tin bọn hắn không có hy vọng. đợi sau này xem ta gây xích mích hy vọng của bọn hắn như thế nào. hai hài tử này thật thú vị. bọn hắn vừa mới liên thủ thi triển cái dung hợp kỹ kia thật sự là rất lợi hại. ít nhất cũng bộc phát ra sức mạnh tiếp cận cấp bậc lục hoàn. đều tuyển chọn chứ. đầu tà ác nói. được rồi. dù sao ta cũng chẳng muốn quan tâm. ngươi xem rồi xử lý đi. hiện tại ta chỉ muốn ngủ. bất quá tiểu tử kia rất thông minh chỉ sợ hắn sẽ đoán được việc này là do học viện tận lực xây dựng lên đa trí gần như yêu tinh tuổi nhỏ như thế mà đã giả hoạt như vậy cũng nên chú ý hắn hơn chút nữa cho hắn rèn luyện nhiều một chút để hắn hiểu được cái gì mới là đại đạo đầu thiện lương nói lười biếng cũng vẫn là người chờ bọn hắn đến học viện tiếp nhận khảo thí tiếp theo chúng ta nhìn lại một chút dù sao ta cũng cảm thấy bọn hắn rất có ý tứ để ta giúp bọn hắn một chút cho bọn hắn chút cơ hội hắc hắc như vậy ta liền có cơ hội giày vò bọn hắn thêm một bước hihi hi đầu ta ác đầu tức giận nói vậy cứ theo ngươi đi tuy thực lực hai đứa nhỏ này không được tốt lắm nhưng tiềm lực vẫn rất có thể cứ như vậy đi các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H 2 X audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ khoang thuyền mô phỏng mở ra lam hiên vũ sướng sốt cả buổi mới chậm rãi ngồi dậy bên ngoài khoang thuyền là từng ánh mắt ân cần không chỉ có lưu phong cùng tiền lỗi ở đó mà cả quý hồng bân Ngân Thiên phàm cùng Mục Trọng Thiên cũng đều có mặt. Tiền lỗi kéo Lam Hiên Vũ, có chút vội vàng mà hỏi thăm. Như thế nào rồi? Biểu lộ của Lam Hiên Vũ có chút cổ quái, ta cũng không biết, có chút kỳ quái. Sau cái khảo thí phụ này không lâu, theo đạo lý mà nói thì hình như ta đã thất bại. Nhưng một đoạn cuối cùng kia quá kỳ quái, ta cảm thấy rất có thể nó là khảo hạch đối với tâm tính. Ngươi biết không, ta gặp được đống thiên thu ở trong đó. Sao cơ? Tiền lỗi giật mình mà nhìn hắn, như thế nào lại gặp được nàng? Lam Hiên Vũ nhìn nhìn các sư phụ rồi lập tức giảng thuật một lần quá trình khảo hạch lúc trước. Sau khi nghe hắn giảng thuật, Quý Hồng Bân là người đầu tiên buông lỏng thần sắc. Ngân Thiên Phạm cũng cười lớn một tiếng mà nói với Quý Hồng Bân: Ta nói rồi mà, tâm tính của tiểu tử này chắc chắn hơn ta. Cái thiện ác bán nhân mã cuối cùng gì đó kia, căn bản cũng không phải là hồn thú. Hẳn là các sư phụ của học viện tiến hành sắm vai mà thôi. Hiên Vũ xử lý rất khá. Quý Hồng Bân khẽ gật đầu, lời ít ý nhiều mà nói: Hẳn là vấn đề không lớn.ít nhất hắn tham gia thi vòng hai là không có vấn đề gì thật tốt quá! tiền lỗi hưng phấn kêu lên, đụng đụng lưu phong bên người mà cười lớn một tiếng. chúng ta có thể cùng tới hành tinh mẹ rồi, có thể tới sử lai khắc học viện rồi. lam hiên vũ cười khổ, trong lòng ta vẫn là có chút không nữa, đợi tới lúc thật sự tuyên bố rồi nói sau. mục trọng thiên lập tức nói, ta sẽ đi liên hệ ngay bây giờ, xem sử lai khắc bên kia nói thế nào. quý hồng bân trầm giọng nói, hiên vũ bất kỳ lúc nào cũng phải khôn ngoan nhìn xa trông rộng, nhớ kỹ lần giáo huấn này. vô luận lúc nào lập tâm cũng phải chính. dương bưu vĩnh viễn là đại trí tuệ. Ngân Thiên Phạm luôn luôn ưa thích làm trái với hắn, vậy mà lần này lại không lên tiếng một cách thần kỳ, làm hiên vũ chăm chú gật gật đầu. Vâng, quý lão sư, con nhớ kỹ rồi, về sau con nhất định sẽ chú ý. Tuy rằng hắn cũng không thẹn với lương tâm, nhưng vấn đề lần này đúng là do chính mình tạo thành, ít nhất cũng đã cho hắn hiểu được một việc. Tâm tình sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của mình. Không thể nghi ngờ, lần tuyển chọn này của sử lai khác học viện đã là trận đấu, nhưng đồng thời nó cũng là một lần rèn luyện hiếm thấy. Ít nhiều gì thì tất cả đệ tử tham gia lần thi đấu tuyển chọn này đều nhờ nó mà có chỗ trưởng thành. Rất nhanh Mục Trọng Thiên đã mang tin tức về, chính như Quý Hồng Bân cùng Ngân Thiên Phàm phán đoán, Lam Hiên Vũ đã được cho phép tham gia thi đấu vòng tiếp theo, nhưng phần thưởng quán quân đáng phải có của bọn hắn cũng bị thủ tiêu rồi. Sử Lai khắc học viện cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân. Cuối cùng Lam Hiên Vũ cũng thở dài được một hơi, ban thưởng về sau còn có thể tranh thủ, nhưng nếu không có cơ hội lần này hắn lại phải đợi thêm một năm, mà người phải sâu sắc thở dài một hơi vẫn là Tiền Lỗi cùng Lưu Phong bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, cho dù là bọn hắn có được cho phép tham gia thi vòng 2, nhưng nếu không có Lam Hiên Vũ thì chỉ sợ bọn hắn cũng không có nửa điểm cơ hội tiến vào Sử Lai like Khắc học viện. Phong Tử, chúng ta đi thử một chút, xem thử hai loại lam ngân thảo đồng thời tăng phúc cho ngươi có hiệu quả hay không. Khi đã xác định có thể đi tham gia thi vòng 2, Lam Hiên Vũ lập tức nghĩ tới việc trọng yếu này. Lúc đó, nếu không phải hắn đột nhiên tăng phúc giúp Đống Thiên Thu hoàn thành lần võ hồn dung hợp kỹ đặc thù kia, thì sao bọn hắn có thể chạy thoát khỏi một đầu ám hắc ma hổ vạn năm? Lam Hiên Vũ cũng đã nghĩ một cái tên cho cái võ hồn dung hợp kỹ này, tạm thời liền gọi nó là Thâm Lam Ngưng Thị. Lam Hiên Vũ lôi kéo Tiền Lỗi cùng Lưu Phong vào khoang thuyền mô phỏng, nhưng sau khi vừa vào được một lát bọn hắn liền đi ra, mà sắc mặt Lưu Phong rõ ràng có chút tái nhợt, trong ánh mắt hắn thậm chí còn đang tràn đầy sợ hãi. Biểu lộ của Lam Hiên Vũ thì lại có chút cổ quái, đúng vậy, thật là quá thảm rồi. Khi Lam Hiên Vũ đồng thời dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo, Lưu Phong liền quá thảm rồi, khóe miệng Tiền Lỗi cũng phải khẽ co quắp. Thời điểm tăng phúc Lưu Phong liền nổ tung, là cả người nổ tung thành mảnh nhỏ. Cả người hắn vốn bánh trứng như quả khí cầu, sau đó liền phanh một tiếng bùng nổ. May mắn là trong khoang thuyền mô phỏng nên cảm giác không quá mạnh. Nhưng dù là như thế cũng làm cho Lưu Phong sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Lam Hiên Vũ cũng rất không rõ vì cái gì lại có thể thành công với Đống Thiên Thu nhưng lại thất bại với Lưu Phong. Hơn nữa còn thất bại thảm như vậy. Tuy hắn thử trên người tiền lỗi cũng thất bại nhưng thứ bị phá toái cũng chỉ là triệu hoán chi môn mà thôi. Lưu Phong run rẩy nói: đừng có lại tìm ta thử nữa. Thật là đáng sợ, ta sẽ nghiên cứu một lát. Lam Hiên Vũ như có điều suy nghĩ mà nói. Trong nội tâm hắn đang nghĩ đến tình huống chính mình dung hợp hai loại Lam Ngân Thảo. Trước mắt đến xem thì chỉ có hắn mới có thể sử dụng cái võ hồn dung hợp kỹ này. Còn nữa thì chính là thành công trên người Đống Thiên Thu. Nhưng việc này cũng làm nàng phải chịu tiêu hao cực lớn nên mới ngất đi ngay lúc đó. Đúng rồi, còn phải đi vào một lần nữa, tiền lỗi, ngươi theo ta đi vào. Ta muốn liên lạc với Đống Thiên Thu một lát. Trong khoang thuyền mô phỏng là an toàn nhất Vô luận xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng chỉ là thế giới giả tưởng. Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi lại một lần nữa trở lại thế giới đấu la, tiến vào sân huấn luyện. Triệu Hoán Chi Môn mở ra, Ngân Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh, Tiền Lỗi bắt đầu tiến hành triệu hoán đống thiên thu. Có chuyện gì ư? Rất nhanh, bên kia Triệu Hoán Chi Môn đã truyền đến âm thanh quen thuộc. Không biết vì cái gì, nhưng khi Lam Hiên Vũ nghe được âm thanh này, hắn liền có một loại cảm giác an tâm. Lam Hiên Vũ ân cần hỏi thăm: Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ngươi vào vòng trong rồi chứ? Đôi chân thon dài xuất hiện trước tiên, ngay sau đó là một thân quần áo đồng phục màu trắng. Đống Thiên Thu với mái tóc dài màu xanh đậm liền bước ra từ bên trong. Bốn mắt nhìn nhau, trong đáy mắt hai người đều bay lên một loại cảm giác khó nói lên lời. Mặc dù là trong thế giới khoang thuyền mô phỏng giả tử, nhưng một lần kinh nghiệm đồng sinh cộng tử vẫn kéo gần khoảng cách của bọn hắn trong lúc vô hình. Thấy Lam Hiên Vũ, gần như trong đầu Đống Thiên Thu liền lập tức liền hiện ra cảnh tượng hắn ném bay chính mình ra ngoài, chuẩn bị một mình dẫn đi ám hắc ma hồ còn có cảm giác gần như kêu gọi khi hắn dùng hai loại lam ngân thảo tác dụng trên người mình, mà lam hiên vũ nhìn nàng, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là việc nàng cưỡng ép kéo túm mình về đến bên người, một màn sẻ chia hoạn nạn cùng hắn kia, hai người các ngươi đang nhìn cái gì vậy? Có chuyện, nhất định là có chuyện rồi. tiền lỗi ở bên cạnh nhìn người này một chút, lại nhìn một chút người kia, khụ khụ, lam hiên vũ ho khan một tiếng, thoáng cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của đống thiên thu, đống thiên thu cũng lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tiền lỗi, ngươi nói bậy bạ gì đó? có phải muốn bị đánh rồi không hả? Tiền lỗi co rụt lại cổ mà cười hắc hắc. Được, được, ta không nói nữa. Các ngươi cứ nhìn tiếp đi. Đông Thiên Thu hỏi, ngươi qua khảo hạch chứ? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. Qua, chẳng qua là bị thủ tiêu mất cái tư cách rút thưởng của quán quân rồi. Còn ngươi, Đông Thiên Thu nói, thi đấu thêm không giải thích. Vốn ta cũng đã được đặc cách, nhưng họ nói ta gây ảnh hưởng tới tính công bình trong khảo hạch của các ngươi bên này, nên họ cũng hủy bỏ tư cách đặc chiêu của ta. Còn để cho ta thi đấu thêm một cuộc, sau đó ta liền gặp được ngươi rồi cuối cùng vẫn là qua khảo hạch, nhưng ta không phải quán quân nên vốn cũng không có phần thưởng gì. Ngươi còn không phải người đứng đầu ư? Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nhìn nàng. Trong suy nghĩ của hắn, sức chiến đấu cá nhân của Đống Thiên Thu là tương đối mạnh, Thần sắc của Đống Thiên Thu có chút ngưng trọng. Đúng vậy, ta không phải đệ nhất, thật sự có rất nhiều tên như quái vật, giống như cái tên Tứ Hoàn lúc trước ngươi đụng phải đó. Theo ta được biết thì thiên đấu tinh bên kia có hai tên có tu vi Tứ Hoàn, thực lực đều rất mạnh. Ta cũng không phải đối thủ của bọn hắn, mà có vẻ mẫu tinh bên kia còn có người càng mạnh hơn nữa thực hoài nghi bọn họ có phải quái thai hay không nữa tuổi mọi người đều không sai biệt lắm làm sao lại mạnh tới vậy chứ Khóe miệng lam hiên vũ khẽ co quắp động đậy một lát ngươi cũng đừng oán trách ngươi nhìn ta đi hồn lực mới 20 cấp đầy này ngay cả ngươi cũng còn có cảm giác nguy cơ vậy ta phải làm sao bây giờ xem ra trận thi đấu vòng 2 của sử lai khác thật không dễ thông qua đồng thiên thu nói làm hết sức mà thôi nhưng ta nói thật đồng đội của ngươi có chút yếu tiền lỗi hết lên này này này ta còn đang ở chỗ này đấy ngươi lại nói ta yếu Phải lưu chút mặt mũi biết không? Đống thiên thu trợn trắng mắt mà nhìn hắn. Chính là trước mặt ngươi ta mới nói, chẳng lẽ ta còn phải đi nói bậy sau lưng người ư? Thời gian thi vòng 2 còn có một khoảng thời gian. Nhất định các ngươi phải làm cho mình trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. Tuy thi vòng 2 vẫn dùng tiểu tổ làm đơn vị, nhưng cũng không phải là cả tiểu tổ đều trúng tuyển đến 30 tên đứng đầu. Nhiều khi cũng phải nhìn năng lực cá nhân. Vừa nghe vậy, sắc mặt tiền lỗi lập tức có chút suy sụp. Năng lực của mình là cái trình độ gì chính hắn cũng rất rõ ràng. Có thể nói là nếu không có Lam Hiên Vũ thì gần như hắn sẽ không có cơ hội trổ hết tài năng. Thứ duy nhất có thể trông chờ chính là cái tính đặc thù của Võ Hồn. Lam Hiên Vũ nói: "Ngươi biết nội dung của vòng 2 là gì không?" Đồng Thiên Thu lắc đầu, "Cụ thể không biết, nhưng lão sư ở học viện chúng ta đã nói, trận thi đấu vòng 2 của Sử Lai khác thường xuyên thi những thứ ly kỳ cổ quái, nhưng lại muốn chúng ta bộc lộ ra phương hướng chủ tu cùng phụ tu trong tương lai, đôi khi cái này cũng rất trọng yếu. Nếu ngươi bộc lộ ra phương hướng chủ tu cùng phụ tu là ít người chọn thì ngược lại lại càng dễ trúng tuyển." cho nên trước hết các ngươi nên nghĩ cho tốt mấy chuyện quan trọng đi. Ánh mắt Lam Hiên Vũ sáng lên, cảm ơn. Tin tức này rất trọng yếu. Đống Thiên Thu nói, ngươi chủ tu cái gì, phụ tu cái gì? Lam Hiên Vũ nói, phân loại ở xưa lai khác giống học viện chúng ta bây giờ ư? Tương lai ta hy vọng hướng về đấu khải và cơ giáp, phát triển hai phương diện song giáp lưu cùng chỉ huy không gian. Chỉ huy không gian ư? Đống Thiên Thu có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Tiền lỗi lập tức ở bên cạnh trợ công. đúng vậy nha. Hiên Vũ của chúng ta chính là sẽ điều khiển chiến cơ không gian đó nha. Ta cũng học hệ cơ bản chỉ huy giữa các hành tinh. Lam Hiên Vũ nói, ta thích vũ trụ mênh mông, nhưng nếu chỉ dùng thực lực cá nhân là sẽ không thể ngao du trong vũ trụ. Cho nên ta thích chiến hạm không gian, hy vọng tương lai có thể trở thành một vị quan chỉ huy chiến hạm. Đồng Thiên Thu nhẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Ta đây đề nghị ngươi chủ tu nên chọn Song Giáp Lưu phụ tu chọn hệ chỉ huy không gian. Vì theo ta được biết thì hệ chỉ huy không gian tại Sử Lai Khác Học Viện cũng xem như ít người chọn. Song Giáp Lưu lại tuyệt đối là chủ yếu. Sử Khác chủ yếu bồi dưỡng vẫn là sức chiến đấu cá nhân cùng tiểu đội. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, hẳn là ta sẽ chọn như vậy. Chẳng qua là không biết có đủ tinh lực mà học hay không." Đồng Thiên Thu nói, "Việc là do người tới làm, hẳn là sử Lai khác sẽ là một nơi hoàn toàn khác biệt. Học viện đứng đầu mấy vạn năm cơ đấy, bồi dưỡng được quá nhiều nhân tài ưu tú." Nói đến đây, trong ánh mắt nàng chợt mang theo vài vẻ suy tư, tựa hồ là đang hồi tưởng cái gì. "Tiền lỗi nhắc nhở, thời gian cũng sắp hết rồi." Đồng Thiên Thu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, "Vậy gặp lại ở sử Lai khác học viện nha." "Được, gặp lại ở xứ Lai khác." Nhớ kỹ ba điều kiện ngươi còn thiếu nợ ta. Cái gì? Ta nghĩ ngươi đã quên rồi chứ? Ngươi xem, ta cũng cứu ngươi, nhớ kỹ ba điều kiện ngươi thiếu nợ ta đó nha. Khi Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi quay về thế giới thực một lần nữa, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt lập tức quét sạch toàn thân. Đối với bọn hắn mà nói, lần tuyển chọn thi đấu này thực sự là quá cực khổ, nhất là đối với Lam Hiên Vũ. Sau khi ba người trở lại ký túc xá, rất nhanh cả phòng số 333 liền vang lên tiếng hít thở đều đều. Một giấc ngủ này ba người bọn hắn ngủ trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ mới thỏa mãn mà tỉnh lại. Cuối cùng thành tích tuyển chọn tại Thiên La Tinh cũng đã công bố. Tiểu tổ của Lam Hiên Vũ lại một lần nữa đứng đỉnh quán quân, mà tiểu tổ của Bang Thiên Lương cũng đã lấy được thành tích thứ hai. Toàn bộ Thiên La Học viện cũng chỉ có 3 người Lam Hiên Vũ tiến tới thành công, toàn bộ những tổ khác đều bị loại bỏ. Đây chính là điểm tăng khốc nhất của thi đấu tuyển chọn. Muốn chổ hết tài năng trong đám bạn cùng lứa của cả Thiên La Tinh cũng không phải một sự tình đơn giản gì. Hơn nữa thông qua cuộc nói chuyện cùng Đống Thiên Thu, Lam Hiên Vũ cũng đã hiểu rõ. Thiên La Tinh bên này cạnh tranh còn không tính là quá kịch liệt. Mà nơi cạnh tranh kịch liệt hơn nữa phải là thiên đấu tinh, mẫu tinh bên kia. Chỉ sợ còn có những tồn tại cùng tuổi cường đại hơn nhiều. Cuộc thi vòng 2 tiếp theo tại Sử Lai Khắc Học Viện mới là lần khảo hạch gian nan nhất mà tất cả mọi người đều phải đối mặt. Muốn tiến vào 30 thứ hạng đầu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà thứ làm cho Lam Hiên Vũ có chút ngoài ý muốn chính là một tổ kia của Lương Thục Thi cũng tiến vào vòng trong. Có lẽ là vì trước đó điểm tích lũy của tổ nàng cũng được đủ nhiều, xếp hạng thứ 10. Thi vòng 2 vào khoảng 1 tháng sau, tiến hành tại mẫu tinh, tại Sử Lai Khắc Học Viện cân nhắc đến vấn đề lộ trình nên 20 ngày sau bọn hắn liền xuất phát. Thiên La Học viện tuyên bố, tất cả đệ tử của lớp thiếu niên năng động không thể trở hết tài năng trong trận đấu tuyển chọn, sẽ phân tán đến từng lớp, nhảy cóc 3 năm học, trực tiếp tới học viện trung cấp tiếp tục học tập. Dù sao, tuy bọn hắn không thể trở hết tài năng nhưng cũng vẫn tuyệt đối vượt qua đám bạn cùng lứa tuổi. Mà Lam Hiên Vũ, tiền Lỗi cùng Lưu Phong thì do Quý Hồng Bân tự chịu trách nhiệm đặc huấn 20 ngày. Bọn hắn đã giành về vinh quang to lớn như vậy cho học viện, tất nhiên học viện sẽ ký thác những kỳ vọng rất cao lên người bọn hắn đầu tiên là ủng hộ rất lớn tại phương điện đại ngộ tất cả chi phí tới đấu la tinh đều do học viện chi trả hơn nữa còn có đại ngộ khoang thuyền công vụ trên phi thuyền đây chính là chỗ ngồi bài danh thứ ba nếu để so với hạng chỗ ngồi thứ năm như mọi lần lam hiên vũ vẫn đi thì đã không biết tốt hơn bao nhiêu tiếp theo học viện đã mua một số lượng lớn nguyên liệu nấu ăn quý hiếm cho riêng bọn hắn thậm chí còn có một chút thiên tài địa bảo còn mời cả dinh dưỡng sư chuyên môn tới điều chế dinh dưỡng món ăn đối với thiên la học viện mà nói bọn hắn có thể thi đậu sử lai khác hay không thật sự là quá trọng yếu Cái này sẽ quyết định tới việc Thiên La Học viện có thể phái lão sư tới Sử Lai Khắc Học viện bồi dưỡng hay không. Đặc huấn sẽ 10 ngày, sau đó mới tiến vào Thăng Linh Đài mà cố gắng tăng lên thực lực của mình. Tới một sân huấn luyện riêng, mỗi giờ đồng hồ đều cần 5 đồng đấu la tệ. Loại tiền ảo này chính từ thế giới đấu la dành riêng sân huấn luyện. Mà lúc này trong sân huấn luyện, Quý Hồng Bân đứng ở một bên, mà bên kia chính là Lam Hiên Vũ. Trên ý nghĩa mà nói thì thực sự còn đáng giá hơn đồng liên bang nhiều lắm. Quý Hồng Bân trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ tiến hành 10 ngày đặc huấn cho các ngươi. Phương thức đặc huấn rất đơn giản, nhưng là tất nhiên nó cũng sẽ cho các ngươi rất nhiều thống khổ. Ta yêu cầu các ngươi nhất định phải kiên trì đến một giây cuối cùng. Đã rõ chưa? Ba người Lam Hiên Vũ liếc nhau, trong nội tâm bọn hắn đều có một loại cảm giác không quá hay. Kiên trì đến một giây cuối cùng là có ý gì? Nhưng trước sự bức bách uy nghiêm của đại ma vương thì ai cũng không dám hỏi. Quý Hồng Bân tiếp tục nói: "Vô luận là lúc tu luyện hay sinh hoạt hàng ngày chúng ta cũng đều là một cái chỉnh thể, khi đối ngoại chúng ta đều tiếp nhận hoặc bài xích, khi áp lực hàng lâm, mỗi người đều có phương thức chống đỡ riêng của mình." vô luận là trên thân thể hay tâm lý cũng đều là như thế, mà mỗi một lần áp lực giải trừ chúng ta đều có tiến bộ. Đối mặt với áp lực chính là một cách rất tốt, cho nên mới có câu nói kia. Đặc huấn chính là muốn kích thích tiềm năng bản thân cho các ngươi thông qua việc đối kháng áp lực. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiền lỗi đúng là vẫn nhịn không được mà hỏi. Quý lão sư là dạng áp lực gì vậy? Quý hồng bân mắt hàm thâm ý mà nhìn hắn một cái, lập tức các ngươi sẽ biết. Hắn vừa nói, đột nhiên bước về phía trước một bước. Lúc này khoảng cách từ hắn tới chỗ ba người lam hiên vũ chừng có mười mét một bước này chẳng qua chỉ là bước ra nửa mét mà thôi nhưng ngay trong nháy mắt này trong lòng ba người lam hiên vũ đều có một loại cảm giác sợ hãi từ sâu trong đáy lòng trong mắt bọn hắn cả người quý hồng bân như là đột nhiên bành trướng lên vậy luồng uy áp không gì sánh kịp đang phô thiên cái địa mà đến ba người gần như lập tức không thể động đậy trong tích tắc này thậm chí lam hiên vũ còn có cảm giác như mình đã về tới thời điểm đối mặt với thiện ác bá nhân mã áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến không chỉ là trên tinh thần mà trên thân thể cũng là như thế Quý Hồng Bân vẫn luôn là truyền thuyết đệ nhất cường giả của Thiên La học viện, nhưng trên thực tế thì bọn hắn ai cũng không thấy qua vị quý lão sư này ra tay. Đây còn là lần đầu tiên ba người bọn hắn thấy, khi tầng áp bách cực lớn kia vừa sinh ra, ba người nhất thời chấn động không thôi. Bản thân hồn lực tất nhiên sẽ tự có phản ứng, huyết mạch chi lực cũng là như thế, nhưng luồng áp lực kia lại quá lớn, làm bọn hắn vô cùng thống khổ, có một loại cảm giác như thân thể lập tức muốn tan ra vậy. Cánh tay phải Lưu Phong nóng lên, hồn cốt ngân nguyệt lang tự động hộ chủ. Hắn có thể cảm nhận được một cách cực kỳ rõ ràng mỗi mạch máu trong cơ thể mình đều đang co rút lại trong sự áp bách này. Có một loại cảm giác như toàn thân đều cung cấp máu chưa đủ. Nó trái ngược với cái cảm giác khi Lam Hiên Vũ dùng hai loại Lam Ngân Thảo tăng phúc cho hắn rồi bạo thể. Bởi vì làm một cái là hướng ra phía ngoài, một cái lại là hướng vào phía trong. Sau khi Quý Hồng Bân bước ra một bước nhỏ, hắn liền lù lù bất động. Nguyên một đám hồn hoàn bắt đầu bay lên từ dưới chân hắn, hai tím, sáu đen tám cái hồn hoàn, chọn vẹn tám cái hồn hoàn kéo lên mà vờn chung quanh thân thể hắn, mà ở sau lưng của hắn một cái bóng đen thật lớn cũng theo đó mà chậm rãi hiển hiện. theo bóng đen kia biến lớn, sự sợ hãi trong lòng ba người lam hiên vũ cũng đang nhanh chóng tăng cường. bọn hắn đều có một loại cảm giác như thân thể của mình đã sắp vỡ tan dưới sự áp bách này vậy. nhưng để so sánh cùng việc thân thể thừa nhận áp lực thật lớn, nội tâm của bọn hắn lại càng là cực độ rung động. bát hoàn ý nghĩa là gì? đó chính là cường giả cấp bậc hồn đấu la. hơn nữa còn có sáu cái hồn hoàn là cấp độ vạn năm. đơn giản mà nói, nếu người đối mặt ám hắc ma hổ trong trận khảo hạch phụ là quý lão sư chỉ sợ đánh xuống hai ba lần là có thể hạ gục nó một cách đơn giản. Trừ Nana lão sư cùng nhạc công tử thực lực không rõ. Đây tuyệt đối là người mạnh nhất mà Lam Hiên Vũ được nhìn thấy qua. Ngay lúc phải thừa nhận áp lực thật lớn, trong nội tâm Lam Hiên Vũ cũng thầm suy nghĩ, liệu quý lão sư có thể đánh tan chiến hạm không gian như nhạc công tử hay không? Nhất định sau này mình phải hỏi một chút, cái loại lực áp bách này thật sự là quá mạnh mẽ. Trước hết, người sắp tan vỡ nhất chính là tiền lỗi, bởi vì năng lực chủ yếu của hắn chỉ là triệu hoán mà thôi. Ngay khi hắn vừa sinh ra ý nghĩ này, thân thể của hắn liền sắp không chịu nổi rồi. bản thân hắn không có sức chiến đấu nên cũng chỉ có thể bằng vào hồn lực cùng tinh thần lực trọi cứng. về mặt tinh thần còn dễ nói, nhưng tu vi hồn lực của hắn thì lại không cao, tố chất thân thể cũng quá bình thường. vậy sao mà có thể gánh vác được? miệng mũi của hắn đã bắt đầu chảy máu, thân thể đang run rẩy, cả người đã sắp tê liệt mà ngã xuống. lưu phong vì đã có thêm một khối hồn cốt cánh tay phải nên tình huống của hắn so với tiền lỗi còn đỡ một ít. nhưng hắn là hệ mẫn công, tố chất thân thể cũng vẫn là không đủ mạnh, chỉ có lam hiên vũ là tình huống tốt nhất. Hắn có song sinh võ hồn cùng tố chất thân thể vượt xa người thường, miễn cưỡng có thể ngăn cản, có áp bách thì có phản kháng, tựa như lúc trước đối mặt với ám hắc ma hổ vậy. Khi sợ hãi cùng áp lực thông suốt tới cực điểm, vòng xoáy vàng bạc trong ngực Lam Hiên Vũ lập tức kịch liệt xoay tròn, một tiếng long ngâm vang vọng mà ra. Trong tiếng long ngâm sụp sôi, tầng áp lực đập vào mặt kia đã bị Lam Hiên Vũ miễn cưỡng ngăn trở trong nháy mắt. Hắn huy động tay phải, hai cây kim văn lam ngân thảo nhanh chóng bay ra, phân biệt quấn quanh bên hông tiền lỗi cùng Lưu Phong huyết mạch chi lực rót vào làm tinh thần hai người chấn động miễn cưỡng đứng thẳng dưới luồng áp bách cực lớn này ba người lại một lần nữa miễn cưỡng đứng vững tất cả đều cắn chặt răng mà chống cự trong mắt quý hồng bân cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc võ hồn của hắn là thủ trọng khí thế lúc trước hắn có thể được sử lai khắc học viện chọn chúng dù chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại viện nhưng cũng nhất định có chỗ hơn người ban đầu hắn có ý định là vừa lên liền lấy uy áp làm ba người tan vỡ để cho bọn chúng chính thức cảm thụ việc đối mặt với cường giả đỉnh cấp là mãnh liệt đến cỡ nào sau đó Khi bọn hắn phục sinh lại dần dần tăng áp, giúp tiềm năng của bọn hắn bị kích phát ra dưới áp lực, nhưng như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Lam Hiên Vũ lại có thể miễn cưỡng phản kháng dưới áp lực của mình, lại còn phóng xuất ra võ hồn giúp đỡ hai tên kia, khó trách bọn hắn có thể trổ hết tài năng trong thi đấu hải tuyển. Quả nhiên là có ưu thế của ba người tăng phúc, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể ngăn lại phần áp lực này. Quý Hồng Bân lộ ra một vẻ mỉm cười hiếm có. Chẳng qua là nụ cười này trên mặt hắn, lúc này trong mắt ba người Lam Hiên Vũ lại là một thứ rất lạnh khốc. Nháy mắt sau đó, bóng đen sau lưng Quý Hồng Bân đột nhiên trở nên rõ ràng. Đó là một cái bóng đen bộ dáng con người, thân cao vượt qua 10 mét, hình thể khổng lồ mà cường tráng. Hắn mặc một bộ khải giáp đen sì như mực, ngay cả bộ mặt cũng đều bao trùm nón trụ mặt giáp, trong tay nắm một thanh trường thương cực lớn. Chân phải Quý Hồng Bân giẫm một đập, lập tức oanh một tiếng. Phía sau hắn, trên cái bóng đen kịt bốc lên một ngọn lửa tím, khí tức kinh khủng lập tức bộc phát, đó là một loại cảm giác sợ hãi mãnh liệt khó có thể hình dung. Uy áp phô thiên cái địa lập tức nghiền ép mà đến. Ba người Lam Hiên Vũ đồng thời mở to hai mắt mà nhìn, sau đó lại đồng thời thất khiếu phun máu, oanh lên một tiếng, toàn bộ nổ thành bột mịn. Quý Hồng Bân nhìn ba người Lam Hiên Vũ bị uy áp đập vụn, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Danh xưng Đại Ma Vương không chỉ đến từ đệ tử, đồng thời cũng tới từ các sư phụ. Ban đầu cái danh xưng này chính là từ những người chính thức hiểu rõ hắn mà truyền đi. Võ hồn của hắn là khủng cụ kỵ sĩ, đó là một loại võ hồn cực kỳ hiếm thấy, kỳ thật hẳn là xem như tà võ hồn. Chẳng qua cái võ hồn này của hắn, dưới sự dạy bảo của Sử Lai Khắc học viện, chẳng những không có trở nên tà ác mà trái lại lại để cho hắn dưỡng thành ngay thẳng vô cùng tính cách ngân thiên phàm kiêu ngạo như vậy nhưng ở trước mặt hắn lại cũng không thể làm gì tất nhiên không chỉ là vì tính cách hắn mà càng vì thực lực của hắn tuy chỉ vẻn vẹn có bát hoàn nhưng trên thực tế lực chiến đấu của hắn tuyệt không kém hơn những phong hào đấu la bình thường vì hắn là đến từ sử lai khắc học viện vừa mới một lát này cũng chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi khi ba người lam hiên vũ phục sinh lại ở ngoài sân huấn luyện bọn hắn đều vẫn còn đang chớm mắt đó là một loại cảm giác hoàn toàn ngây người Dường như mọi tế bào trong cơ thể đều đã triệt để ngưng trệ Thân thể bị uy áp đập vụn là cái cảm giác gì Dù là trong thế giới giả tưởng cảm nhận rất thấp nhưng cũng tuyệt không phải một loại kinh nghiệm tuyệt vời gì Giống như là có xe lưu lan qua người rồi dần đè nát vậy Sau đó tất cả mọi thứ của bản thân đều hỏng mất Cảm thụ của Lam Hiên Vũ cùng tiền lỗi và Lưu Phong lại có chỗ bất đồng Trong khoảnh khắc đó, dưới tình huống hoàn toàn không thể chống cự Hắn cảm nhận được thân thể của mình dường như co rút lại Hoàn toàn hướng vào phía trong mà co rút lại. Hình như là lập tức sắp nhập vào điểm hào quang bảy màu trong ngực mình. Nháy mắt sau đó, thống khổ biến mất. Khi thân thể phục sinh lại ở chỗ này thì dường như tất cả lại đều giãn ra từ điểm hào quang đó. Sau đó hắn mới xuất hiện ở chỗ này. Đây là cảm giác như thế nào đây? Lam Hiên Vũ xin lòng nghi hoặc. Đây là ở thế giới giả tưởng, phục sinh là một việc rất bình thường. Thế nhưng thứ mình vừa mới cảm nhận được là cái gì đây? Hơn nữa còn có một loại cảm giác như phá đi rồi lại lập lại. Trong cơ thể, huyết mạch vàng bạc song sắc rõ ràng đều có chút dao động, xung đột lẫn nhau. Hắn dùng lực ý chí cưỡng ép đi áp chế, lúc này mới dần dần bình phục lại, mà điểm hào quang bảy màu trong trung tâm vòng xoáy kia tựa hồ đã mờ đi vài phần, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, đó cũng không phải do bản nguyên có tiêu hao, mà là trong đó có năng lượng gì đó bị tiêu hao, chúng đều đang dần dần khôi phục thông qua việc hấp thu huyết mạch của mình, ngay cả Lam Hiên Vũ cũng không rõ cuối cùng là chân thật hay do mình sinh ra ảo giác nữa, nhưng loại cảm giác này vẫn đang khắc thật sâu ở trong lòng hắn. Lại đến đây đi, Quý Hồng Bân lặng yên hiện ra trước mắt bọn hắn chẳng qua là một cái vẫy tay cũng làm ba người một lần nữa khắc sâu vào trí nhớ, lần này hắn liền nói một câu cũng không có, khí thế trực tiếp hướng ba người mà áp bách tới. Rõ ràng khí thế lần nào đã trở nên nhu hòa hơn một ít, ít nhất cũng không phải vừa lên liền toàn bộ triển khai làm bọn hắn nhanh chóng hỏng mất. Biểu lộ của cả ba đều trở nên phong phú, tự mình phóng thích hồn lực. Một nháy mắt khi Quý Hồng Bân phóng thích võ hồn đó quả thực đã để cho bọn chúng sinh ra bóng ma trong nội tâm, thậm chí bọn hắn còn không rõ võ hồn của Quý lão sư là cái gì cái loại cảm giác bị nghiền ép này thật sự là rất đáng sợ. nhưng dù đổi thành bất luận kẻ nào cũng đều tuyệt không nghĩ lam hiên vũ lại vì bọn họ tăng phúc ba người đau khổ nhưng vẫn cố ngăn cản đã thừa nhận một lần đau khổ nên khi bọn hắn chống cự đã hoàn toàn đem hết toàn lực đến đối kháng trong lúc nhất thời trên mặt ba người đều nổi gân xanh mà cái này cũng chính là thứ quý hồng bân hy vọng thấy nhất sau đó ba người lam hiên vũ liền cảm nhận được cảm giác thế nào là ngồi xe cáp treo quý hồng bân xuất phát ra khí thế từ yếu trở nên mạnh mẽ mà khi thân thể của bọn hắn gần như tan vỡ cái khí thế kia lại đột nhiên yếu bớt để cho bọn chúng có thể buông lỏng một hơi, sự chấn động khí huyết trong cơ thể bọn hắn lập tức trở nên cực kỳ hỗn loạn, ngay cả hồn lực cũng là như thế. chờ bọn hắn thật vất vả mới điều chỉnh xong một ít, vừa có thể buông lỏng một hơi, luồng khí thế kia lại đột nhiên tăng cường, rất nhanh nó lại đẩy bọn hắn tới gần cực hạn, thật sự là dày vò đến mức thống khổ. Quý Hồng Bân chỉ là đứng ở nơi đó nhưng cũng đã hóa thân thành đại ma vương khủng bố không gì không làm được, giúp ba người thiếu niên chuẩn bị thụ hưởng tra tấn. Thậm chí ba người bọn hắn cũng không biết về sau mình quay về ký túc xá như thế nào nữa. Giờ đi khoang thuyền mô phỏng nhưng mỏi mệt trên tinh thần cũng không có khôi phục. Sau khi bọn hắn tỉnh ngủ chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đại não lại càng như bị kim đâm. Sau đó, thứ nghênh đón bọn hắn chính là một bữa tiệc lớn được nấu từ thiên tài địa bảo. Ăn xong bữa tiệc lớn này cuối cùng bọn hắn cũng thư thái hơn một ít, nhưng cũng chẳng được bao lâu lại bị quý hồng bân lôi vào khoang thuyền mô phỏng. Cứ tuần hoàn như thế, dù sao ba người đều có chung một loại cảm giác, đó chính là 10 ngày sống trong địa ngục. Bọn hắn chỉ mơ hồ nhớ Quý Hồng Bân đã từng nói qua, khi vận chuyển trong vũ trụ chính là thời điểm cho bọn hắn nghỉ ngơi khôi phục, mà sau 10 ngày này sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi. Nhưng đối với ba người Lam Hiên Vũ mà nói, 2 ngày nghỉ ngơi này trên thực tế chính là 2 ngày mê man mà thôi. Khi bọn hắn khôi phục một ít lại bị Mục Trọng Thiên tự mình đưa đến một nơi trung tâm tại Thiên La Thành. Đó là một tòa tháp cao, một tòa tháp nguy nga. Từ bên ngoài nhìn lại nó có chừng 9 tầng, rất vuông vức, chiếm diện tích thật lớn. Đúng vậy, nó chính là truyền linh tháp là thứ Lam Hiên Vũ mới chỉ được nghe nói qua nhưng còn chưa từng tới. Bình thường mà nói, sau khi tu vi hồn sư tăng lên gặp bình cảnh sẽ cần phải dung hợp hồn linh. Sau đó dung hợp hồn hoàn từ hồn linh, một cái hồn linh có thể phụ thêm một cái hồn hoàn, thậm chí là nhiều cái. Mà truyền linh tháp chính là nơi thu hoạch hồn linh. Bọn họ mô phỏng năng lực của hồn thú, chế tạo ra hồn linh. Đây cũng là điểm căn bản để con người có thể chung sống hòa bình cùng hồn thú. Con người không còn cần phải săn giết hồn thú để tăng cường thực lực bản thân. Chẳng qua đối với Lam Hiên Vũ mà nói, nơi đây thực là rất lạ lẫm vì căn bản hắn cũng chưa từng dung hợp qua bất kỳ hồn linh nào, hồn hoàng của hắn đều là tự nhiên mà sinh ra. bởi vậy, đây còn là lần đầu tiên hắn tới truyền linh tháp. lúc này trong tay ba người đều cầm lấy một cái thẻ. đây là vé vào cửa thăng linh đài, một nơi của truyền linh tháp. thăng linh đài là cái dạng gì đây? đây chính là phần thưởng rút chọn quán quân lần trước của bọn hắn, nhưng cũng chỉ có thể vào một lần. trong thăng linh đài mô phỏng cũng là rừng rậm hồn thú. hơn nữa trong những hồn thú này là có năng lượng, đánh chết chúng là có thể dung nhập một bộ phận năng lượng vào bản thân. nói cách khác. Nếu như ngươi có hồn hoàn 10 năm, ở bên trong săn giết đầy đủ hồn thú, cái hồn hoàn đó sẽ có thể tăng lên thành hồn hoàn trăm năm. Dùng cái này suy ra, hồn cốt cũng là như thế, cũng đồng dạng có thể hấp thu năng lượng trong đó. Mà Thăng Linh Đài có thể tiếp tục sử dụng, là vì truyền linh tháp tiêu phí lực lượng khổng lồ đem năng lượng từ bên ngoài đến dung nhập vào trong đó. Bên trong thậm chí còn bao hàm một ít không gian pháp tắc huyền bí. Cụ thể là cái gì thì chính là cơ mật cao nhất của truyền linh tháp, hàng năm chỉ có rất ít người có thể thông qua vé vào cửa tiến vào trong đó. Cho nên Có thể nghĩ cái vé này chân quý đến cỡ nào, trong đó là có một vé do ba người Lam Hiên Vũ đạt được phần thưởng, hai vé còn lại là do học viện hao phí số tiền lớn mới mua được, chính là để cho bọn hắn có thể tăng cường một chút thực lực của mình trước khi đến Sử Lai Khắc học viện tham gia thi vòng hai. Mục Trọng Thiên mang theo ba người tiến vào truyền linh tháp, hai tầng dưới của truyền linh tháp là mở ra với tất cả công chúng, nhất là đối với hồn sư. Ở chỗ này có thể mua sắm hồn linh, nếu mua hồn linh quý hiếm còn có thể tiến vào tầng cao hơn. Tầng đại sảnh một là hình bát giác rộng lớn, thiết bị tài liệu dùng vật liệu đá làm chủ trên đỉnh có một bức họa màu sắc rực rỡ thứ nó biểu hiện chính là các loại hồn thú hơn nữa còn cho thấy rõ ràng là có chủ đề câu chuyện lam hiên vũ nhận ra câu chuyện mà bức họa này giảng thuật chính là một tòa thành thị cổ đại đang tại bị ngàn vạn hồn thú công kích tại thời đại đó loại tình huống này hẳn là thú triều thứ khiến người khác chú mục nhất chính là một đầu hắc long cực lớn bay lượn trên không trung nó có một đôi mắt màu vàng tất cả hồn thú chính là dưới sự chỉ huy của nó mà hướng con người khởi xướng trùm kích Mà ở trên tường thành là rất nhiều hồn sư đang phóng thích ra các loại hồn kỹ, ngăn cản hồn thú trùng kích. Cái tình cảnh khoáng đạt tráng lệ này đã được bích họa biểu hiện ra hoàn toàn, làm cho người ta một loại cảm giác rung động tâm linh. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này nên tất nhiên sẽ không quá kinh ngạc, mà Lam Hiên Vũ lại bị rung động thật sâu. Đồng thời, trong lòng hắn còn có một loại tâm tình rất khác thường. Tựa hồ người chỉ huy ngàn vạn hồn thú kia hẳn là mình rất thích. Chính mình trời sinh đã muốn làm một gã quan chỉ huy nên mới phải lựa chọn hệ chỉ huy giữa các hành tinh. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ lúc này là đang nghĩ như vậy. Mục Trọng Thiên thấy Lam Hiên Vũ vẫn đang ngó nghiêng với bức họa trên nóc, mỉm cười nói: "Cái bức họa này biểu hiện đại khái là hơn 2 vạn năm trước, thú trừ công kích chúng ta tại Mẫu Tinh. Lúc đó hồn đạo khí mới vừa được phát minh ra, còn chưa đủ cường đại. Có lẽ hồn thú đã cảm nhận được nguy cơ nên mới phải liều lĩnh mà công kích chúng ta như thế, thử suy yếu chúng ta. Đáng tiếc là cuối cùng bọn chúng vẫn thất bại. Thế nên một đoạn thời gian rất dài sau đó, không gian sinh tồn của hồn thú mới dần dần bị chúng ta áp bức, thậm chí một lần gần như diệt vong." Chuyển linh tháp đem giờ phút này làm thành bích họa chính là muốn để chúng ta hiểu rõ ý nghĩa việc cùng hồn thú chung sống hòa bình. Bọn chúng cũng đồng dạng là một bộ phận của mẫu tinh. Khi chúng ta đầy đủ cường đại, đã không cần lo lắng việc bọn chúng mang đến nguy hại thì hẳn là nên chung sống hòa bình cùng chúng. Năm đó người sáng lập chuyển linh tháp cũng là vì việc này mà phát minh ra hồn linh. Vâng, Lam Hiên Vũ vội vàng gật đầu. Mục Trọng Thiên khẽ cười nói: Đi thôi, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Các ngươi kiên trì thời gian càng lâu ở trong thăng linh đài sẽ càng có lợi. Khoảng thời gian tới lúc phi thuyền vũ trụ của Sử Lai Khắc Học viện cất cánh còn có 8 ngày, tương đối mà nói thì số thời gian này cũng khá đủ, nhưng tất nhiên học viện hy vọng Lam Hiên Vũ bọn hắn có thể kiên trì trong thang linh đài được càng lâu, Vì chỉ vậy thì ba tấm vé vào cửa này mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Mục Trọng Thiên mang theo bọn hắn tới phía thang máy mà đi, đúng lúc này một tiếng kinh nghi vang lên, "Lam Hiên Vũ?" Cái âm thanh này có chút lạ lẫm, nhưng lại gọi chuẩn xác ra tên Lam Hiên Vũ. Ba người Lam Hiên Vũ vừa quay lại liền thấy có bốn người cũng vừa vừa đi vào đại sảnh truyền linh tháp. Trong bốn người này có ba người là Lam Hiên Vũ biết, trừ một gã trung niên nhìn qua hơn 40 tuổi, ba người khác đều là người quen. Mà lúc này trên mặt Lưu Phong đã nhiều thêm vài phần vẻ quái dị. Một đám người quen được Lam Hiên Vũ chơi xỏ rất thảm. Không phải là Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đến từ Lăng Thiên Học viện ư, chẳng qua bọn hắn không phải ở Lăng Thiên Đại Lục bên kia ư, như thế nào lại chạy đến Mặc Lam Đại Lục bên này? Chẳng lẽ nói bọn họ là đến hương sư vấn tội hay sao? Tất nhiên Mục Trọng Thiên không biết ba người này, hắn nghi ngờ nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, "Đây là tổ đội thứ hai của trận thi đấu tuyển chọn Băng Thiên Lương, chính là gã Tứ Hoàn." Mục Trọng Thiên lập tức hiểu được vấn đề, lúc này trong nội tâm hắn cũng sinh ra nghi hoặc như Lam Hiên Vũ, vì cái gì tổ đội của Băng Thiên Lương lại tới đây? Bọn hắn hẳn là trực tiếp xuất phát từ Lăng Thiên Thành bên kia. Thiên La Tinh có hai phiến đại lục, cũng có hai tòa thành thị lớn nhất, chính là Thiên La Thành cùng Lăng Thiên Thành, hai tòa thành thị này đều có trung tâm du hành vũ trụ riêng. Nói cách khác, Băng Thiên Lương bọn hắn có thể trực tiếp từ Lăng Thiên Thành bay về phía Mẫu Tinh căn bản không cần phải tới thiên la thành bên này như vậy chuyến này của bọn hắn là vì cái gì vừa vặn đụng phải các ngươi băng thiên lương bước nhanh tới trước sắc mặt của hắn nhìn qua thập phần bình thản giống như đã quên việc mình bị lam hiên vũ chơi khăm trong trận thi đấu vậy lam hiên vũ hướng hắn gật đầu ngươi khỏe chứ ánh mắt lâm đông huy cùng vũ thiên nhìn lam hiên vũ đều lộ ra chút quái dị sao bọn hắn có thể quên được từng màn bị lam hiên vũ thể hiện trong trận đấu đó chứ bên phía lam hiên vũ rõ ràng chỉ có ba bốn người lại đánh chín người bên mình thê thảm Để cho bọn họ bên này cuối cùng chỉ còn lại có một mình Băng Thiên Lương. "Xin chào, vừa vặn đụng phải các ngươi ở chỗ này, ta có thể nói chuyện với các ngươi hay không? Ta vốn nghĩ đi Thăng Linh Đài trước, tới lúc xuất phát sẽ tìm ngươi, hiện tại lại vừa vặn gặp nhau, không phải các ngươi cũng muốn đi Thăng Linh Đài đấy chứ?" Lam Hiên Vũ có chút bất đắc dĩ nói, "Chính là trùng hợp như vậy. Các ngươi tới đây là vì tìm bọn ta ư?" Băng Thiên Lương khẽ gật đầu, "Đúng vậy, tới tìm ngươi. Yên tâm, chúng ta không phải đến báo thù, dù sao đó cũng chỉ là thi đấu tuyển chọn." Lam Hiên Vũ nhún vai, "Ta đoán các ngươi cũng đều vào vòng trong rồi, không có gì, thù là có thể báo, cùng lắm là gặp lại ở vòng 2 của sự lai khác." Bang Thiên Lương nhìn khuôn mặt đẹp của Lam Hiên Vũ với cái thần sắc ôn hòa kia, đột nhiên có một loại suy nghĩ muốn đi lên cho hắn một đấm. Gia hỏa này luôn nhìn qua có chút vô tội, nhưng thực chất lại là người nham hiểm. Trước đó, mình thật sự thiếu chút nữa bị hắn làm tức chết rồi. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay hắn còn chưa bao giờ tức giận như vậy. Mục Trọng Thiên tức thì nhìn về phía gã trung niên nhân kia, gã trung niên nhân khẽ gật đầu dùng ánh mắt ý bảo đi về phía sau rồi làm ra một cái dấu tay mời hai người trung niên lập tức hướng một bên mà đi trao đổi một mình đem bên này để lại cho đám người trẻ tuổi nơi này chính là truyền linh tháp dù sao bọn hắn cũng không có khả năng đánh nhau mời nói lam hiên vũ khẽ gật đầu với băng thiên lương băng thiên lương thoáng bình phục một chút tâm tình kích động vì một lần nữa nhìn thấy lam hiên vũ hắn trầm giọng nói rất đơn giản ta tìm đến ngươi là hy vọng có thể hợp tác với ngươi hợp tác ư lam hiên vũ nhướng mày gia hỏa này thật sự một chút cũng không thủ gia ư Băng Thiên Lương rất thản nhiên nói, thẳng thắn mà nói, ta rất chán ghét ngươi, thực là hận không thể hung hăng đập ngươi một trận. Ngươi biết không, nguyên bản chúng ta nắm chắc ít nhất có bốn tổ lọt vào vòng trong, nhưng cuối cùng lại bị ngươi đánh chỉ còn có hai tổ vào được. Học viện chúng ta đang có khối người hận ngươi, nhưng cũng vì như thế, ta hiểu điểm trên lệch giữa ta và ngươi ở phương diện khác. Tuy thực lực của ngươi không được tốt lắm nhưng đầu óc lại rất đủ, cho nên chúng ta hợp tác đi, Lam hiên vũ hiếp hai mắt lại. Ngươi cũng không biết khảo hạch thi vòng 2 của Sử Lai Khác Học Viện là cái gì thì hợp tác như thế nào đây? Bang Thiên Lương nói. vô luận khảo hạch là cái gì cũng nhất định có nội dung ở phương diện tổng hợp tố chất. Khảo hạch của Sử Lai Khác luôn luôn dùng thực chiến làm chủ. Chúng ta hợp tác rất đơn giản. Tại phương diện chiến đấu, chúng ta có thể giúp các ngươi. Nhưng ở việc bày mưu tính kế, chúng ta cần có đề nghị của ngươi. Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái thật sâu. Ngươi không giống loại người không tin vào bản thân. Với tu vi của ngươi thì vượt qua vòng hai cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi làm như vậy là để giúp một cái tổ khác. Ánh mắt băng thiên lương ngưng lại, hơi chút chần chừ một lát nhưng vẫn là gật đầu. Ừ, kỳ thật chủ yếu là vì một người. Nàng là muội muội lớn lên cùng ta. Ta hy vọng có thể một mực bảo hộ nàng, giúp cho nàng cùng ta tiến vào sử lai khác. Thực lực của nàng ngươi cũng đã gặp qua, nếu chỉ bằng lực lượng của chính nàng thì có chút khó. Ta có thể giúp nàng, vốn là phòng ngừa vạn nhất. Ta hy vọng có thể đạt được trợ giúp của ngươi, mà chúng ta cũng sẽ giúp đỡ tất cả mọi người đến từ thiên la tinh các ngươi đến sử lai khác học viện hẳn là đoàn kết lúc này lam hiên vũ mới chợt hiểu hiểu ra vì cái gì sau khi mình đánh chết lương thục thi vị này liền bạo phát thì ra trong đó còn có một tầng quan hệ như vậy hơn nữa nhìn qua băng thiên lương rất xem trọng thục thi lam hiên vũ nói lần này nàng không có cùng đi ngươi ư băng thiên lương nói đã đến rồi đến lúc đó chúng ta sẽ xuất phát cùng các ngươi từ thiên la thành tới mẫu tinh chẳng qua là vé vào thăng linh đài chỉ có ba cái cho nên hôm nay nàng không có tới lam hiên vũ khẽ gật đầu ta nên tín nhiệm ngươi như thế nào đây băng thiên lương nói Ta làm việc cho tới bây giờ đều là nói một là một, nói hai là hai. Nếu chúng ta là minh hữu, ta sẽ tận hết sức lực. Những lời này hắn nói rất chậm, như là một phần trịnh trọng hứa hẹn. Hắn vẫn luôn nhìn vào mắt Lam Hiên Vũ, ánh mắt không có chút nào biến hóa. Trọn vẹn hồi lâu, Lam Hiên Vũ mới chậm rãi nâng tay phải của mình lên. Chúng ta có thể hợp tác từ thăng linh đài. Lam Hiên Vũ cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt mơ hồ bắt đầu có tia lửa chớp động. Tốt, băng thiên lương đưa tay nắm cùng hắn. Không hề nghi ngờ tiến vào thang linh đài cũng chính là nơi kiểm nghiệm hiệu quả hợp tác của bọn hắn tốt nhất có thể thiệt tình hợp tác hay không là một mặt trọng yếu hơn là trong quá trình hợp tác lẫn nhau có thể có chỗ tăng phúc hay không đây cũng là thứ băng thiên lương muốn thấy bên kia hai vị lão sư thấy bọn hắn nắm tay cũng liền đi trở về vị lão sư đi cùng băng thiên lương mỉm cười nói nói tốt rồi chứ băng thiên lương gật đầu một cái vị kia lão sư mỉm cười vậy cầu chúc các ngươi đều có thể thi đậu sử lai khắc học viện đi thôi vào thang linh đài thang linh đài tại tầng thứ tư truyền linh tháp của thiên la thành Phải có vé vào cửa mới có thể lên thang máy chuyên biệt tiến vào, nên Mục Trọng Thiên cùng vị lão sư đến từ Lăng Thiên học viện kia cũng chỉ có thể đưa bọn hắn đến cửa thang máy. Sau khi 6 người đi vào thang máy đều lộ ra chút trầm mặc, dù sao bọn hắn cũng đã từng là đối thủ. Hơn nữa kinh nghiệm đối kháng lẫn nhau tuyệt đối không thể nói là ít. Lúc này tuy rằng song phương đã sơ bộ đạt thành hiệp nghị hợp tác, nhưng muốn nói trong nội tâm một điểm phúc mắc đều không có là không có khả năng. đang máy trực tiếp đến tầng thứ tư, ngay cửa ra vào đã có nhân viên công tác chờ ở chỗ này. Sau khi kiểm tra vé vào của sáu người, gã nhân viên làm một cái ra hiệu, mời đi theo ta. Làm hiền vũ, lưu phong cùng tiền lỗi cũng là lần đầu tiên tới nơi đây, đương nhiên đều ngó giáo giác bốn phía. Trung quanh đều là vách tường kim loại, mọi người một mực vào trong, đi tới một đại sảnh chống trải. ở chỗ này tổng cộng có trên trăm cái cùng loại với khoang thuyền mô phỏng, chẳng qua nhìn qua lại có chút bất đồng với những khoang thuyền mô phỏng bình thường, thể tích chúng lớn hơn, nhìn qua cũng càng tinh vi hơn lúc này lam hiên vũ mới chú ý tới biểu lộ của ba người băng thiên lương vẫn như thường cũng không có nhìn quanh hồi tưởng lại màu sắc hồn hoàng của bọn hắn không thể nghi ngờ đây không phải lần đầu bọn hắn tiến vào thăng linh đài có thể nghĩ chi phí lăng thiên học viện bỏ ra đối với bọn họ lớn đến mức nào nhân viên công tác hỏi các ngươi là truyền tống đến cùng một chỗ hay là tách ra băng thiên lương không chút do dự nói truyền tống đến cùng một chỗ tiền lỗi nhịn không được nói các ngươi sẽ không có ý định vào trong đó trả thù chúng ta đấy chứ không hề nghi ngờ dưới tình huống không có đầy đủ chuẩn bị sáu người lại đồng thời xuất hiện ở một chỗ như vậy, khẳng định bọn hắn sẽ đánh không lại ba người băng thiên lương. Vũ Thiên mở miệng châm chọc, thì ra cũng không phải tất cả đều có đầu óc. Chúng ta sẽ phải đi xa như vậy để trả thù ư? Chúng ta hoàn toàn có thể đợi đến lúc thi vòng hai lại trả thù. Tiền lỗi nhíu lông mày, đúng rồi, ngươi là cái tên nghịch đại đao kia ư? Tên của ngươi là không phải Đao ư? Vũ Thiên biến sắc, hắn tại Lang Thiên học viện là nhân vật số một số hai, chưa từng gặp qua cái kiểu châm biếm thế này. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên lạnh lùng mà nghiêm nghị. Băng Thiên Lương cau mày nói: đủ rồi, chúng ta là đến nói chuyện hợp tác. Lam Hiên Vũ cũng vỗ vỗ vai tiền lỗi, có một chút Vũ Thiên nói không sai, bọn hắn không đáng phải tiêu phí nhiều thời gian như vậy chỉ để chạy tới Thiên La Thành trả thù ba người Lam Hiên Vũ. Hơn nữa bọn hắn cũng không thể biết ba người Lam Hiên Vũ muốn đi vào Thăng Linh Đài. Lam Hiên Vũ cũng quay sang nói với nhân viên công tác, truyền tống cùng một chỗ. Nhân viên công tác dẫn bọn hắn tới sáu đài khoang thuyền mô phỏng đặc thù. Cánh cửa khoang mở ra, trong khoang thuyền mô phỏng này phức tạp hơn thông thường rất nhiều. Sau khi tiến vào. Từng đám cây ống sẽ phân biệt dán hợp khắp nơi trên cơ thể, có một loại cảm giác tê tê như điện giật, toàn thân buông lỏng. Sau khi tiến vào mỗi người sẽ có một cái còi báo động. Thăng linh đài không giống thế giới đấu la, có thể nói là nửa chân thật nửa hư ảo. Ở trạng thái bình thường, cảm nhận sẽ là Nam Thành. Cho nên nếu các ngươi gặp tình huống không cách nào ứng phó hoặc đã thống khổ kịch liệt, lập tức dùng còi báo động thoát ly chiến trường mà quay về đây. Nếu không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, chuyện linh tháp cũng không chịu trách nhiệm. đã rõ cả chưa? Nam Thành cảm nhận. Đây chẳng phải là càng tiếp cận với thực chiến rồi ư? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ thầm giật mình, đồng thời cũng không khỏi có chút chờ mong, sau khi khoang thuyền mô phỏng được phát minh ra, nhiều khi hồn sư tu luyện đều là trong thế giới giả tưởng, nhưng dù sao thế giới giả tưởng cũng không phải chân thật, mà Lam Hiên Vũ lại đã từng trải qua thực chiến ở trong không gian, hắn cũng cảm thấy rõ ràng, thực chiến ở thế giới giả tưởng cùng thực chiến chính thức vẫn có khác nhau rất lớn, hơn nữa cũng không thể vì thế giới giả tưởng có thể phục sinh mà mang theo tâm tính không sao cả, bởi vì chính thức thực chiến là không có loại cơ hội này. Sau cái cửa khoang chậm rãi khép kín, Lam Hiên Vũ cũng theo đó mà nhắm hai mắt lại, yên lặng cảm thụ biến hóa của thân thể, cảm giác tê dại từ các điểm kết nối trên toàn thân lập tức tăng cường. Nháy mắt sau đó, cả người hắn cũng đã trở nên chết lặng. Không biết qua bao lâu thời gian, thứ đầu tiên khôi phục là thính giác. Trong tiếng vang rất nhỏ, các đại giác quan dần dần khôi phục. Lam Hiên Vũ mở ra hai mắt, hắn phát hiện Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy cũng đều đã tỉnh lại, đang đứng tại ba nơi phía trước, đang canh giữ ở cách đó không xa trước người hắn. Mà bên cạnh mình là tiền lỗi cùng Lưu Phong chẳng phân biệt được trước sau tỉnh lại, vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Đây chính là do Tu Vi chênh lịch tạo thành rồi, ai bảo người ta thực lực mạnh hơn. Ba người bọn hắn cũng đều là nhị hoàn, nhưng ba vị kia lại là một tứ hoàn, hai tam hoàn. Băng Thiên Lương quay đầu nhìn Lam Hiên Vũ một cái. Chúng ta đã từng tiến vào thăng linh đài, ở nơi đây là hồn lực chênh lịch rõ ràng. Không có bất kỳ sự điều khiển tự động nào, cho nên mọi thứ càng thêm chân thật, cũng càng đáng sợ hơn. Tuy nơi chúng ta tiến vào là sơ cấp thăng linh đài nhưng cũng không phải là không có khả năng gặp hồn thú cường đại, nhất định phải đặc biệt coi chừng. Mà chỉ cần đánh chết hồn thú, tất cả mọi người xung quanh cũng đều nhận được năng lượng hồn linh từ trên người hồn thú, do đó tăng cường bản thân. Lam Hiên Vũ gật đầu một cái, hắn hiểu Băng Thiên Lương là đang muốn nói cho hắn biết, vô luận là ai đánh chết hồn thú thì hiệu quả cũng đều là giống nhau. Lam Hiên Vũ hỏi Băng Thiên Lương, ngươi chỉ huy hay là ta chỉ huy? Băng Thiên Lương không chút do dự nói, ngươi tới đi. Nghe hắn thông khoái trả lời như vậy, Lam Hiên Vũ cũng không khỏi nhiều thêm vài phần hảo cảm đối với tên này. Theo lời Băng Thiên Lương thì hắn chính vì Lam Hiên Vũ mà tìm đến, cũng không có lượng quanh mà nói thẳng mục đích, đơn giản trực tiếp. Lam Hiên Vũ có chút ưa thích cái tính cách như vậy, người bụng dạ thẳng thắn sẽ càng thêm đơn thuần, trao đổi cũng càng dễ dàng. Nếu Băng Thiên Lương vừa mới trả lời là chính bản thân hắn chỉ huy, như vậy thì Lam Hiên Vũ chắc chắn sẽ lập tức mang tiền lỗi cùng Lưu Phong ly khai, ít nhất cũng sẽ có chất vấn đối với lần hợp tác này, vì nếu là Băng Thiên Lương chỉ huy thì ý nghĩa việc hợp tác ở đâu đây? Lam Hiên Vũ đưa tay giơ ngón cái về hướng hắn, việc đáng làm thì phải làm. Tốt, Lưu Phong, ngươi làm trinh sát, quan sát tình huống xung quanh. Trước hết mọi người điều chỉnh trạng thái một lát, bảo đảm trạng thái tốt nhất rồi hãy tiến lên. Lưu Phong khẽ gật đầu rồi bay lên trời, như thiểm điện chui vào trong rừng cây biến mất. Rõ ràng thực lực ba người đối phương càng mạnh hơn hắn, hắn cũng không muốn bị tụt về sau, vì vậy vừa lên liền thể hiện ra tốc độ kinh khủng của mình. Ba người băng thiên lương đều là hệ cường công, mà chính bản thân băng thiên lương lại là toàn diện phát triển, vô luận là lực lượng. Lực bộc phát hay tốc độ cũng đều rất mạnh, hơn nữa hắn có tu vi tứ hoàn, Lam Hiên Vũ không thừa nhận cũng không được. Việc hắn ngăn cản trước người rất có cảm giác an toàn. Năm người dừng lại tại nguyên chỗ, Lặng Yên điều chỉnh hồn lực, không lâu sau, Lưu Phong đã trở lại, Lưu Phong đem kết quả mình quan sát được nói cho mọi người. Trong phạm vi 300 thước không có tung tích bất kỳ hồn thú nào, nơi đây tạm thời là an toàn. Ta trèo lên ngọn cây xem, từ chúng ta đây là hướng bắc, rừng cây rất rậm rạp, tán cây cũng càng cao, hẳn là có khu vực hồn thú càng mạnh hơn nữa. Lam Hiên Vũ hướng Băng Thiên Lương nói: "Băng đồng học, dùng kinh nghiệm các ngươi vào lần trước, ngươi nói chúng ta nên đi vào bên trong hay ở ngoại vi quanh quẩn một lát?" Băng Thiên Lương suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu là ta, ta sẽ vào bên trong." Lam Hiên Vũ gật đầu: "Tốt, trước hết chúng ta ở ngoại vi quanh quẩn một hồi." Băng Thiên Lương lập tức ngạc nhiên, Lâm Đông Huy sững sờ, Vũ Thiên lại là một gã tính cách bạo ngược. Hắn nhịn không được nói: "Lam Hiên Vũ, ngươi cố ý hả?" Lam Hiên Vũ lạnh nhạt nói: "Ta chỉ là muốn thử xem sự chỉ huy của ta có tác dụng hay không." Vũ Thiên cả giận nói: "Ngươi có bị ngu hay không vậy? Tiền lỗi hai tay chống nạnh, ngốc đại đao ngươi nói ai, ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi." Vũ Thiên trừng mắt, một cỗ khí thế bức người liền bắn tới từ trên người hắn. Băng Thiên Lương đưa tay ngăn Vũ Thiên, trầm giọng nói: "Nghe hắn đi, trận hình bố trí như thế nào?" Câu sau này của hắn là hỏi Lam Hiên Vũ, Lam Hiên Vũ nói: "Ta cùng Tiền Lỗi trung tâm, Lưu Phong ở phía trước dò đường, Băng huynh cản phía sau, ngốc, à quên vị đồng học dùng đại đao này ở phía trước." Đồng học võ hồn dùng Thái Dương ở phía sau hắn, ta cùng Tiền Lỗi phía trước. Băng Thiên Lương gật đầu nói, "Được." Lưu Phong gật đầu liền lóe thân, hướng nghiêng phía trước lao ra. Vũ Thiên Hừ lạnh một tiếng rồi đi nhanh đi tuốt ở đằng trước, Lâm Đông Huy đi theo phía sau hắn. Lại đằng sau là Lam Hiên Vũ cùng Tiền Lỗi kề vai sát cánh mà đi, cuối cùng là Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương đi ngay sau Lam Hiên Vũ, nhìn bóng lưng Lam Hiên Vũ, ánh mắt hắn trở nên kiên định. Nếu không phải vì muốn cho Lương Thục Thi cũng có thể thi đậu Sử Lai Khắc Học viện, thì với tính cách của hắn tuyệt sẽ không đến đây cầu người. Càng không nghe người khác chỉ huy, thứ hắn tin tưởng không phải thực lực của Lam Hiên Vũ mà là năng lực. Ba người Lam Hiên Vũ đều là tu vi nhị hoàn nhưng lại có thể đạt hạng đầu hải tuyển hết lần này tới lần khác. Đây cũng không phải việc người bình thường có thể làm được. Đối với bộ dáng Lam Hiên Vũ chấn định chỉ huy khi đối mặt với chính mình, hắn nhớ vô cùng khắc sâu. Cho dù đến cuối cùng Lam Hiên Vũ vẫn còn có thể lôi kéo Vũ Thiên theo làm đệm lưng, trên người hắn nhất định phải có năng lực đặc thù. Lần này bọn hắn gặp nhau trước khi tiến vào Thang Linh Đài, hắn cũng cho rằng đây là đại hảo sự. Vừa vặn có thể thừa cơ xem một chút, xem năng lực của Lam Hiên Vũ đến tụ cùng là cái gì, nhờ đó mà ra quyết định xem sau này thi vòng 2 có nên toàn diện hợp tác cùng Lam Hiên Vũ hay không, trợ giúp Lương Thục thi tấn cấp. Ngay lúc hắn đang suy tư, phía trước đột nhiên truyền tới một tiếng huýt sáo. Ánh mắt Lam Hiên Vũ cũng ngưng tụ lại, có hồn thú, chuẩn bị chiến đấu. Băng Thiên Lương bị kéo về từ dòng suy nghĩ, thân ảnh Lưu Phong đã xuất hiện trong rừng cây phía trước. Ba đầu cương liệt hào chư trăm năm, ba đầu mười năm, tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh. Thế nên khi lời nói truyền đến thì người cũng đã tới. Vũ Thiên vẫn đi tuốt ở đằng trước, đột nhiên điểm mũi chân trên mặt đất một điểm, một vàng hai tím, ba cái hồn hoàng cũng đã bay lên từ dưới chân. Xuất hiện theo đó còn có chui mạch đao cực lớn, không biết vì cái gì, ngay trong nháy mắt Vũ Thiên cầm chặt mạch đao đó. Trong đầu hắn lại hồi tưởng tới câu tiền lỗi xưng hô với mình, tâm tình hắn lập tức không khỏi một hồi mất tự nhiên. Cái thằng khốn này, làm sao ta lại là ngốc đại đao hả? Cương Kiệt Hào chư là một loại hồn thú tính tình vô cùng táo bạo, thậm chí có thể nói là lỗ mãng chỉ cần gặp được vật còn sống liền lập tức công kích, trừ phi gặp thứ có thực lực vượt xa bọn chúng thì chúng mới bị sợ mà chạy. nương theo lấy từng tiếng gào trầm thấp cùng âm thanh huyên náo, ba lớn ba nhỏ, sáu đầu cương liệt hào chư xuất hiện trong tầm mắt mọi người. vũ thiên bước lên trước một bước, quát hắc một tiếng hét này của hắn lập tức hấp dẫn sáu đầu cương liệt hào chư chú ý. trong sáu con này, ba con nhỏ cũng đã rất lớn, chiều cao trên dưới một mét rưỡi, ba đầu lớn đều đã vượt qua hai mét rưỡi. trên mình sáu đầu cương liệt hào chưa đều mọc đầy gai nhọn. Bọn chúng không chút do dự mà điên cuồng hướng về bên này chạy vội tới, ba đầu lớn ở phía trước, ba đầu nhỏ ở phía sau. Có thể thấy rõ, trong quá trình chạy tới, ánh mắt chúng rất nhanh liền biến thành màu đỏ như máu. Đầu cương liệt hào chư này còn có một loại năng lực thiên phú, khát máu, có thể làm cho mình tiến vào trạng thái khát máu trong thời gian ngắn, tốc độ, lực lượng tăng rất nhiều. Bọn chúng vốn là da dày thịt béo, chạy như điên lại càng trông như máy ủi loại nhỏ. Đệ nhị hồn hoàn trên người Vũ Thiên bỗng nhiên sáng lên. Hắn đứng ở nơi đó, toàn thân tựa như một cây lao cả người lập tức hòa làm một thể cùng mạch đao trong tay đệ nhị hồn kỹ thân như đào. người đao nhất thể một cỗ khí thế mạnh mẽ sắc bén nhanh chóng tăng lên hồn hoàn thứ ba của hắn cũng lóe lên ngay sau mạch đao sáng lên khí thế cường đại lại tiếp tục tăng lên hồn kỹ thứ ba mạch đao thế lâm đông huy cùng hắn phối hợp rất ăn ý trên đỉnh đầu hắn rượu dương đột ngột sáng lên đồng dạng là ba cái hồn hoàn bay lên từ dưới chân mắt thấy sáu đầu cương liệt hào chưa này tới gần nguyên một đám hỏa cầu lập tức bắn ra liên hồi nhưng cũng không trực tiếp anh tới hướng những đầu cương liệt hào chư này mà là đánh tới hai bên bọn chúng. Đồng thời còn có ba đầu nhím con phía sau. Từng cái hỏa cầu đều tinh chuẩn vô cùng mà tìm được nơi mình phải tới. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang kịch liệt vang lên, hỏa quang bắn ra bốn phía. Cương liệt hào chư bị kích thích như vậy, lập tức càng tức giận hơn. Nhưng đội hình do sáu con này cũng vì sự ảnh hưởng của hỏa cầu mà co rút vào phía trong rất nhiều. Ba con cương liệt hào chư trăm năm phía trước đột nhiên nhún lưng, từng đám cây gai nhọn từ trên lưng bắn ra, thẳng hướng đám người Lam Hiên Vũ mà đến đứng mũi chữ sào tất nhiên là Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên. Đúng lúc này một đạo tử quang lặng yên không một tiếng động xẹt qua bên người Lam Hiên Vũ. Đó là một đạo quang ảnh màu tím, nhìn qua có chút giống hình người nhưng lại rất vặn vẹo. Nó xuất hiện trước người Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên. Điện quang lượn lờ hóa thành mảng lớn lưới điện. Đám gai nhọn bay tới lập tức bị lưới điện hấp thụ, không một cây nào có thể lọt lưới. Lúc này sáu đầu cương liệt hào chư cách bọn họ càng gần. Vũ Thiên hét lớn một tiếng, nhân đao hợp nhất, mạch đao đã xúc thế từ lâu bỗng nhiên chém ra một đạo đao quang sáng như tuyết ngang nhiên mà đi phốc, phốc, phốc. hai lớn một nhỏ thân thể ba con cương liệt hào chư lập tức bị cắt dụng ba con còn lại cũng bị chấn động bay ra ngoài một đao chi uy lại như thế mạnh mẽ mà diệu dương trên đỉnh đầu lâm đông huy cũng bỗng nhiên sáng lên một cây hỏa trụ cực lớn phun ra ngang nhiên oanh kích lên con cương liệt hào chư ở cuối cùng mùi thịt nướng lập tức xuất hiện con cương liệt hào chư này trực tiếp ngã xuống đất nó vốn vừa bị đao khí phá tan tầng phòng ngự nên một kích này tới càng bị trọng thương vũ thiên trở lại mạch đao chém liên tục từng đạo đao mang sáng như tuyết sẹt qua, lập tức đánh chết hai con cương liệt hào chư còn lại. Chiến đấu rất nhanh đã xong, vũ thiên thu đao mà đứng. vài chém vừa rồi gần như đã phát tiết toàn bộ những tức giận trong nội tâm hắn ra ngoài. đúng là sướng đầm đìa. mà theo việc sáu con cương liệt hào chư này chết đi, từng điểm bạch quang bay ra từ trên người chúng, đều đều mà bay tới thân thể sáu người. ba người lam hiên vũ đều cảm thấy trên người thoáng ấm áp, dường như xuất hiện một ít biến hóa rất kỳ diệu. đây chính là kết quả thăng cấp hoàn hoàn trong thăng linh đài. vũ thiên bước quay về. Ánh mắt nhìn Lam Hiên Vũ vẫn mang theo vài phần lạnh lùng cùng khinh thường như đang hỏi, "Các ngươi có gì hữu dụng?" Đạo tử điện giống như thân ảnh kia cũng tự tán ngay sau đó, hóa thành từng đạo điện quang mà xẹt qua bên người Lam Hiên Vũ và Tiền Lỗi, về tới trên người Băng Thiên Lương biến mất vô tung. Ba con hồn thú trăm năm cùng ba con mười năm đều đã bị giải quyết một cách dễ dàng. Lam Hiên Vũ xoay người nhìn về phía Băng Thiên Lương, "Nếu những trận chiến sau cũng thế này thì ta cảm thấy việc hợp tác này có thể dừng lại được rồi." Sắc mặt Băng Thiên Lương chợt trầm xuống, "Ngươi có ý gì?" Lam Hiên Vũ dùng ngón cái tay phải chỉ chỉ Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên phía sau lưng, như thế kia gọi là nghe sự chỉ huy của ta ư, còn cần ta chỉ huy ư? Băng Thiên Lương lạnh nhạt nói, "Hồn thú này không mạnh, trực tiếp giải quyết xong là được, còn chưa tới lúc cần ngươi phải chỉ huy." Hắn ở Lăng Thiên học viện chính là dạng đệ tử cao cấp nhất, bình thường đều là người khác vây quanh hắn, hôm nay hắn đã phải một phen chịu nhịn đối với Lam Hiên Vũ, lúc này lại bị Lam Hiên Vũ chất vấn, lập tức có chút kìm nén không nổi tính tình của mình rồi. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, Có phải ngươi đang cảm thấy ta cố tình gây sự, thậm chí là cố ý khiêu khích các ngươi hay không? Chẳng lẽ không phải ư? Lúc này Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đã đi tới, người mở miệng chính là Lâm Đông Huy. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, "Tốt, vậy ta hỏi các ngươi mấy vấn đề. Đầu tiên, không phải ngay từ đầu đã nói rồi sao, để ta làm chỉ huy toàn bộ đoàn đội. Thế nhưng vừa rồi các ngươi chiến đấu có ai hỏi qua ý của ta hay chờ ta truyền đạt mệnh lệnh gì chưa? Không có, các ngươi đều trực tiếp phát động tiến công, căn bản không có chờ ta mở miệng. Đồng thời Các ngươi nhất định cho là lúc trước ta nói ở quanh quần ở vùng ngoại vi mà không phải xâm nhập. Đó là ta cố ý đả kích lòng tự tôn của băng đồng học, đồng thời hiển lộ rõ ràng quyền chỉ huy của mình. Cho nên ngay khi có hồn thú xuất hiện các ngươi liền cố ý giết địch. Mục đích là cho ta cái giao ai phủ đầu, đúng chứ? Tốt thôi, vậy ta nói cho các ngươi biết tại sao phải quanh quần ngoài vùng ngoại vi. Bởi vì hiện tại chúng ta cũng không rõ ràng lắm về tình huống của những vị trí. Điều này có nghĩa là chúng ta không biết thực lực đám hồn thú chung quanh là như thế nào. Chúng ta có đầy đủ thời gian, việc đầu tiên là phải xác định chúng ta tại vị trí nào. Thứ thường xuyên gặp được là hồn thú có tu vi gì mà không phải tùy tiện xâm nhập. Có lẽ các ngươi rất có lòng tin đối với thực lực của mình, nơi này chỉ là sơ cấp Thăng Linh Đài. Có lẽ những hồn thú có thể uy hiếp được tới sự sống còn của các ngươi sẽ không quá nhiều. Nhưng nếu đây là một rừng rậm hồn thú thực sự thì sao? Chủ quan khinh địch, tùy tiện tiến vào, rất có thể sẽ dẫn đến việc toàn bộ đoàn đội gặp phải tai ương. Đó chính là thói quen chiến đấu của các ngươi ư? Tiếp theo, các ngươi không nghe chỉ huy đã tự tiện ra tay. Việc này đã mang đến những tiêu hao không đáng có, Vũ Thiên đúng không? Ta hỏi ngươi, một đao vừa rồi ngươi đã tiêu hao bao nhiêu hồn lực? Bây giờ ngươi còn có mấy thành sức chiến đấu? Vũ Thiên sững sốt một lát, nhưng vẫn lớn tiếng nói: ít nhất còn có bảy thành. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, nói cách khác là mỗi lần đối mặt với những đối thủ không cường đại là ngươi liền tiêu hao ba thành sức chiến đấu ư? Đây là việc cần phải có ư? Nếu là sáu người chúng ta đồng loạt ra tay thì sao? Như vậy thì ngươi tiêu hao tối đa chỉ có một thành. Chúng ta đang ở một nơi nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng phải tận khả năng bảo trì thực lực của mình tại trạng thái tốt nhất mới đúng, không phải chỉ vì một phút hùng dũng mà làm cho mình tiêu hao quá độ. Mỗi một phần lực lượng đều là bảo vật đắt tiền, thép tốt phải rèn vào lưỡi dao. Lâm Đông Huy đồng học, hẳn là ngươi cũng tiêu hao trên dưới hai thành nhỉ? Chúng ta không có hồn hạch, không cách nào khôi phục trong thời gian ngắn. Hai người các ngươi tiêu hao như vậy làm ta nhất định phải thay đổi kế hoạch tác chiến, sẽ phải lập tức rời khỏi chiến trường có mùi máu tanh này, sau đó lại phải chờ các ngươi cố gắng hết sức mà minh tử. Tới lúc gần khôi phục toàn bộ mới có thể tiếp tục xâm nhập, chỉ như vậy mới có thể tránh tình huống gặp phải cường địch khi trạng thái bản thân các ngươi còn kém. Nói cách khác, việc các ngươi tùy tiện động thủ đã làm trễ nải thời gian của cả đoàn đội. Nghe Lam Hiên Vũ chậm rãi nói như vậy, Băng Thiên Lương, Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Ý nghĩ đầu tiên sinh ra trong nội tâm bọn hắn chính là không thể nói lại người trước mắt này, nhưng khi cẩn thận ngẫm lại những lời của Lam Hiên Vũ, tất cả đều không thể không thừa nhận lời hắn nói là rất có đạo lý. Tính cách dễ xúc động của Băng Thiên Lương chính là do hai chữ thói quen đúng vậy thế giới giả tưởng chính là nơi dưỡng thành cái thói quen không sợ chết dễ dàng nhất bởi vì nơi này không thể chết thực sự như lam hiên vũ nói rất đúng nếu đây là thế giới thực mà đã thành thói quen lại rất khó có thể sửa đổi như vậy thì sẽ trở thành kết cục như thế nào băng thiên lương hít sâu một hơi nhìn lam hiên vũ vẫn luôn mang ánh mắt bình thản khẽ gật đầu thực xin lỗi là chúng ta sai từ giờ trở đi chúng ta hoàn toàn nghe sự chỉ huy của người vũ thiên đông huy chúng ta đều phải nghe hắn tuy trong nội tâm vũ thiên cùng lâm đông huy vẫn còn có chút không phục nhưng cuối cùng vẫn gật đầu bọn hắn rất rõ mục đích băng thiên lương tìm đến lam hiên vũ là vì cái gì vũ thiên liếc lam hiên vũ một cái ta đang muốn nhìn dưới sự chỉ huy của ngươi thì đoàn đội có thể làm tới trình độ gì hiện tại làm như thế nào lam hiên vũ lạnh nhạt nói bảo trì đội hình lưu phong tiếp tục trinh sát chúng ta rút lui một chút hướng ra phía ngoài để cho hai người các ngươi khôi phục chỗ hồn lực tiêu hao lúc trước rời khỏi chiến trường ra đấu với đám cương liệt hào chư chừng nghìn mét lam hiên vũ để cho vũ thiên cùng lâm đông huy minh tưởng ngay tại chỗ đồng thời lại nói Lưu Phong tiếp tục dò xét tình huống xung quanh, Bang Thiên Lương ngồi phía ngoài chịu trách nhiệm canh chừng. Trộn vẹn 20 phút sau, Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên mới trước sau đứng dậy, tỏ vẻ đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Lúc này trong đầu Bang Thiên Lương đang một mực suy tư những lời lúc trước của Lam Hiên Vũ, đồng thời tính toán một chút thời gian khôi phục của Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên. Không thể không thừa nhận rằng Lam Hiên Vũ nói rất có đạo lý. Trong hoàn cảnh nguy cơ bốn bề này thì nên tận khả năng bảo trì trạng thái tốt nhất mới phải. Gia hỏa này quả nhiên là rất trầm ổn trong lúc băng thiên lương quan sát lam hiên vũ thì chính lam hiên vũ cũng đang âm thầm suy tư thứ hắn nghĩ đầu tiên chính là có nên thực sự hợp tác với đám người này hay không nếu toàn lực phối hợp không thể nghi ngờ sẽ phải bại lộ năng lực phe mình ở một mức nhất định mà tới vòng chưa sinh thứ hai của sử lai khắc học viện thì mọi người vẫn là đối thủ cạnh tranh nhưng rất nhanh hắn đã có quyết đoán chính là cần phối hợp hắn nhớ rất rõ ràng những lời đống thiên thu nói với mình khi trước vòng hai của sử lai khắc học viện tuyệt đối không dễ dàng cứ việc bọn hắn có thể chổ hết tài năng ở vòng hải tuyển tại thiên la tinh thậm chí đã lấy được thành tích đệ nhất, nhưng từ ý nào đó mà nói, luận thực lực thì rất có thể tổ hắn chính là tổ yếu nhất trong vòng thứ hai của Sử Lai Khắc Học Viện, không sai, chính là yếu nhất, ba người bọn hắn đều là hai mươi mấy cấp hồn lực tiêu chuẩn, không nói đến ai khác, chỉ cần xem ngay tổ Băng Thiên Lương cũng đã có một gã tứ hoàn, hai gã tam hoàn, không cần nói tới phương thức chiến đấu gì khác, chỉ cần vòng thi thứ hai của Sử Lai Khắc Học Viện là hình thức đấu lôi đài, bọn hắn gần như liền không có bất kỳ cơ hội chiến thắng, bọn hắn cũng không thể một mực trông cậy vào việc triệu hồi ra thú ma điểu Vì đó là việc rất không thực tế. Tới lúc thi vòng 2, rất có thể bọn hắn sẽ gặp phải sự khiêu chiến rất lớn. Có thể chính thức thi đậu sửa Lai Khắc học viện hay không, hiện tại hoàn toàn là một vấn đề cực kỳ mờ mịt. Bởi vậy, như việc Băng Thiên Lương cần có cái đầu của hắn, bọn hắn cũng cần có một minh hữu mạnh mẽ. Nếu không hiển lộ một ít năng lực thì làm sao có thể làm đám người Băng Thiên Lương khâm phục, làm sao có thể hợp tác sâu hơn đây? Đồng thời, nơi này là Thăng Linh Đài, nơi đạt được năng lượng có thể tăng tu vi hồn lực. Song phương phối hợp càng tốt thì cũng sẽ đạt được càng nhiều lợi ích bởi vậy lam hiên vũ chỉ hơi chút suy nghĩ liền rõ ràng vấn đề hợp tác là cùng có lợi xuất phát chứ băng thiên lương nhìn về phía lam hiên vũ lộ ra ánh mắt hỏi thăm đã có một phen trao đổi lúc trước hắn cũng muốn xem dưới sự chỉ huy của lam hiên vũ thì thực lực đoàn đội có thể đạt tới trình độ nào lam hiên vũ nói trước hết cứ đợi một lát đã chúng ta làm cái thí nghiệm đơn giản thật ra ta là một gã hồn sư hệ phụ trợ hệ phụ trợ ư vũ thiên có chút kinh ngạc nhìn về phía lam hiên vũ hắn vẫn nhớ rất rõ một màn mình bị lam hiên vũ phóng xuất ra thải quang thôn phệ còn có chuôi đại kích màu ám lam tên này đã từng dùng, nhìn thế nào cũng không giống một gã hệ phụ trợ, Lam Hiên Vũ mỉm cười, thử xem sẽ biết, nên tăng phúc cho các ngươi như thế nào thì ta đã có phán đoán, chủ yếu là tăng phúc đối với băng đồng học, ta phải thử một chút xem loại nào thích hợp hơn. Ba người băng Thiên Lương liếc nhau, Vũ Thiên có chút cảnh giác nói, vậy ngươi tăng phúc cho ta như thế nào, thử chút xem. Lam Hiên Vũ biết rõ, thực ra bọn hắn còn chưa đủ tín nhiệm đối với mình, hắn cũng không giải thích gì, hai cái hồn hoàn màu vàng xoay quanh cánh tay phải Mang theo Kim Văn Lâm Ngân Thảo lặng yên không một tiếng động mà phóng thích, Kim Văn Lâm Ngân Thảo lập tức trực tiếp quấn quanh Hung Vũ Thiên. Ánh mắt Vũ Thiên lập tức ngưng tụ, vô thức mà điều động hồn lực chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự, nhưng chỉ trong tích tắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Vũ Thiên chỉ cảm thấy một cỗ khí tức sắc bén có nguồn gốc từ chính mình bỗng nhiên bị điều động. Toàn thân dường như đều trở nên sắc bén, khí thế cường đại căn bản không cần điều động đã tràn ra, hóa thành đao khí sắc bén vô cùng mà phóng lên trời. Hắn gần như là vô thức mà khoát tay triệu hoán mạch đao lúc này chỉ đơn giản là đứng ở nơi đó nhưng cả người hắn đã có một loại khí thế cực kỳ cường đại. Phương thức chiến đấu của hắn cực kỳ chú trọng khí thế. khi khí thế đạt đến đỉnh phong chính là lúc lực công kích đạt tới mức mạnh nhất. lúc này hắn chỉ cảm thấy tốc độ khí thế tăng vọt trong cơ thể nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. trong khoảng thời gian ngắn hắn lại có một loại cảm giác sướng đầm đìa, chỉ hận không thể tìm một đối thủ cường đại mà chém lên một đao. Lam Hiên Vũ lại nâng tay trái lên, Ngân Văn Lam Ngân Thảo phóng thích mà quấn quanh bên hông Lâm Đông Huy. Ngân Văn Lam Ngân Thảo mơ hồ hiện ra một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. nhạt. Lâm Đông Huy cũng lập tức lộ vẻ kinh ngạc, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức nóng bỏng tràn vào huyết mạch của mình, hồn lực như hỏa dược bùng cháy mà dẫn động võ hồn, diệu dương xuất hiện, so với bình thường lớn hơn hẳn một vòng, hơn nữa trong hỏa hồng sắc nguyên bản còn thêm một vòng màu vàng nhạt nhạt. Tốt, Vũ Thiên nhịn không được mặt mày hớn hở mà quát to một tiếng. Lam Hiên Vũ thu hồi hai loại lam ngân thảo, sự tăng phúc trên người Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy lập tức yếu bớt, sau đó dần dần biến mất. Trong lòng hai người lập tức sinh ra một loại cảm giác mất mát, Lâm Đông Huy hướng băng thiên lương nói: Hắn tăng phúc rất lợi hại, ta cảm thấy lực chiến đấu của ta có thể tăng cao 3 thành, thậm chí là 5 thành. Bang Thiên Lương cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì hắn nhớ rất rõ, ban đầu Lam Hiên Vũ đã va chạm qua với hắn một lần. Khi đó, dưới sự phẫn nộ, hắn đã vận dụng hồn kỹ thứ tư mạnh nhất của mình. Tuy chỉ một lát liền đả thương nặng Lam Hiên Vũ, nhưng lúc đó chính hắn cũng bị Lam Hiên Vũ đánh cho ngừng lại, thậm chí ngay cả thực lực cũng phải suy yếu vài phần. Lam Hiên Vũ lấy tu vi 2 hoàn có thể ngăn cản đối thủ tứ hoàn, vậy mà còn không có trực tiếp chết trận. Đây đã là một biểu hiện rất tốt, nhưng bây giờ hắn lại nói mình là hồn sư hệ phụ trợ. Hơn nữa Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy cũng đã xác nhận điểm này. Ta cũng thử xem." Băng Thiên Lương hướng Lam Hiên Vũ gật đầu. Lam Hiên Vũ thoáng suy tư một lát, đầu tiên phong thích ngân văn Lam ngân thảo, khiến nó quấn quanh người Băng Thiên Lương. Toàn thân Băng Thiên Lương đã trở thành điện quang bắn ra bốn phía, mỗi cái giơ tay nhấc chân, uy lực dòng điện đều được tăng cường một cách rõ ràng. Lam Hiên Vũ lại thử vận dụng Kim văn Lam ngân thảo. Tương đối mà nói thì tác dụng tăng phúc của Kim văn Lam ngân thảo không có rõ ràng như vậy điều này cũng làm cho hắn hiểu được. Từ ý nào đó mà nói thì võ hồn của băng thiên lương vẫn là dùng năng lượng thể hình thức mà tồn tại. Nói cách khác, võ hồn băng thiên lương là dựa vào lực lượng nguyên tố lôi điện, cho nên mới thích hợp với sự tăng phúc của ngân văn lam ngân thảo. Lam hiên vũ lại tiến hành thêm mấy lần thử. Kết quả cho thấy, nếu đem lam ngân thảo trực tiếp quấn quanh bên hông đối phương là sẽ có thể tăng phúc trong thời gian dài. Chỉ cần đem lam ngân thảo thu hồi, tăng phúc liền biến mất. Nhưng nếu hắn làm lam ngân thảo vòng lại tại bàn tay của mình, sau đó dùng một chưởng đập lên người bọn họ. Như vậy là sẽ có thể sinh ra tăng phúc 5 giây, 5 giây sau mới có thể biến mất hiệu quả. Đối với những người khác nhau, sử dụng những phương pháp tăng phúc khác nhau sẽ làm hiệu quả đạt đến mức tốt nhất. Thí dụ như Vũ Thiên dạng hồn sư cận chiến, hắn thích hợp việc lam ngân thảo một mực quấn quanh người, mà Băng Thiên Lương lại thích hợp việc đưa bàn tay vỗ vào trên người hắn. Sau mấy lần thí nghiệm, ánh mắt ba người Băng Thiên Lương nhìn Lam Hiên Vũ đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. Bọn hắn đều có chút hoài nghi, gia hỏa này thật sự chỉ là một gã nhị hoàn hồn sư thôi ư? Sự tăng phúc này cũng không phải thứ một hồn kỹ trăm năm bình thường có thể thi triển. Dưới tình huống thông thường, một gã hồn sư nhị hoàn sẽ có trình độ tăng phúc thế nào? Nghe nói một gã phụ trợ khí võ hồn thất bảo lưu ly Tháp, dưới tình huống nhị hoàn sẽ có thể sử dụng ra hai loại hồn kỹ tăng phúc từ 20 đến 30%. Phải biết rằng, đây chính sự tăng phúc của khí võ hồn phụ trợ mạnh nhất mới có thể sinh ra. Mà hiện tại, thứ Lam Hiên Vũ tăng phúc cũng không phải trên một hạng năng lực, mà là tăng phúc toàn bộ phương vị, tăng phúc theo đặc điểm riêng của từng hồn sư có vẻ loại tăng phúc này là kích thích từ trong huyết mạch, nói cách khác đây chính là tăng phúc từ bản nguyên. so với sự tăng phúc về một phương diện thì nó toàn diện hơn rất nhiều. trọng yếu hơn là loại tăng phúc này một khi sinh ra trình độ cũng không đơn giản là 20 đến 30%. theo phán đoán sơ bộ của lâm đông huy thì đó chính là 30% trở lên, thậm chí đạt đến 50%. mà đối với tiền lỗi cùng lưu phong loại tăng phúc này còn đáng sợ hơn, nhất là tiền lỗi bản thân việc triệu hoán của hắn là có xác suất nhất định. nói cách khác dưới tình huống bình thường Hắn Triệu Hoán 4 năm lần có thể ra một hồn thú đáng tin cậy cũng là không tệ rồi, nhưng sau khi có Lam Hiên Vũ tăng phúc, hắn Triệu Hoán mỗi lần đều có thể triệu hồi ra một hồn thú có huyết mạch loài rồng, cả kể không cường đại thì ít nhất cũng mạnh hơn những hồn sư cùng cấp bậc với hắn. Đây còn là 30% đến 50% ư? Lam Hiên Vũ tuyệt đối là gã phụ trợ mạnh nhất mà đám người băng Thiên Lương từng thấy. Hắn nói mình là hệ phụ trợ đúng thật là không sai, huống chi hắn còn có sức chiến đấu không tầm thường. Phương thức chiến đấu cụ thể là dạng gì còn không ai rõ ràng lắm. Nhị Hoàn đã như vậy rồi, về sau tu vi để thăng thì còn đánh nổi hắn ư? Đây cũng là nguyên nhân khiến đám người Băng Thiên Lương phải rung động. Khó trách người ta có thể lấy thành tích hạng nhất hải tuyển, đúng là thực lực tuyệt đối. Nguyên bản Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy đều có chút không muốn đối với việc Băng Thiên Lương tìm đến Lam Hiên Vũ, nhưng bây giờ rõ ràng khác hẳn rồi, lên đường đi. Lam Hiên Vũ đem Kim Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh người Vũ Thiên, Ngân Văn Lam Ngân Thảo quấn quanh Lâm Đông Huy, đoàn đội lại một lần nữa xuất phát, vẫn là Băng Thiên Lương tọa trấn phía sau. Như lần này nhìn qua rốt cuộc bọn hắn cũng đã giống một đoàn đội hoàn chỉnh, coi như đã thành lập sơ bộ được sự tin tưởng lẫn nhau. Lúc trước đánh chết sáu đầu cương liệt hào chư thu hoạch được năng lượng, Lam Hiên Vũ cũng cẩn thận cảm thụ một lát. Bản thân hắn tăng lên có vẻ không quá giống những người khác. Cái loại năng lượng này hình như là bị huyết mạch của mình hấp thu, làm vòng xoáy kim ngân trong ngực trở nên sáng hơn một chút. Có vẻ khí tức huyết mạch trong cơ thể cũng tăng cường thêm vài phần. Điều này làm cho hắn không khỏi có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ huyết mạch của mình có lai lịch từ hồn hoàn? Là huyết mạch do phó hồn hoàn nên mình mới không giống những người khác, do đó mới có thể tăng phúc cho người khác. Đương nhiên Lam Hiên Vũ sẽ không thật sự cho rằng mình chỉ là một gã hệ phụ trợ, chẳng qua hắn luôn sắm vai tại mỗi thời điểm bất đồng mà thôi. Hệ phụ trợ, hệ khống chế, hệ cường công, hắn cảm giác mình có thể đảm nhiệm cả ba hệ này. Thật ra thứ hắn ưa thích nhất là hệ khống chế, bởi vì cảm giác khống chế toàn trường là một thứ rất nghĩ diệu. Quý Hồng Bân từng dạy hắn, hồn sư hệ khống chế không phải chỉ dùng hồn kĩ đi khống chế, mà cao hơn nữa là phải phối hợp trí tuệ của mình cùng hồn kĩ kiến tạo ra một chiến trường thích hợp nhất cho phe mình, đó mới là việc một gã khống chế hệ hồn sư phải làm. Thứ ngân thiên phàm truyền thụ cho lam hiên vũ chính là năng lực ngụy biến cùng ứng phó dưới mọi tình huống, mà thứ quý hồng bân dạy cho hắn là lực khống chế cường đại. Có thể nói chính nhờ hai người kết hợp mới có lam hiên vũ như bây giờ, nhờ vậy hắn mới có thể triển khai năng lực của mình một cách xuất sắc trong đợt hải tuyển. đương nhiên những thứ hắn đang có hiện tại còn chẳng thấm vào đâu. Vấn đề lớn nhất vẫn là tu vi không đủ. cương liệt hào chưa đúng thật là loại hồn thú chẳng có gì cường đại hơn nữa với tính cách của chúng mà vẫn có thể sinh tồn tại phiến khu vực này. Điều đó có nghĩa là phiến khu vực này không có thiên địch của chúng, hồn thú xung quanh sẽ không quá mạnh mẽ. Điều này cũng có nghĩa là hiện tại mọi người đang ở vùng ngoài của rừng rậm hồn thú. Lam Hiên Vũ truyền đạt chỉ lệnh, quyết định đi sâu vào hướng Lưu Phong dò xét lúc trước. Lần này người đã nhiều hơn trước kia, hơn nữa là nhiều hơn ba gã cường công hệ chiến hồn sư. Lam Hiên Vũ hành động tất nhiên cũng quả quyết hơn. Lưu Phong ở phía trước dò đường, năm người khác theo ở phía sau. Rất nhanh bọn hắn liền gặp vài nhóm hồn thú trên đường đi cơ bản đều là tu vi trên dưới trăm năm dưới sự chỉ huy cùng tăng phúc của Lam Hiên Vũ gần như cả đám không phải trả giá cái gì lớn bọn hắn chém giết đám hồn thú này một cách nhẹ nhàng đơn giản lấy được năng lượng một cách dễ dàng Lâm Đông Huy cùng Vũ Thiên có thể cảm giác được rất rõ ràng sau khi được Lam Hiên Vũ tăng phúc bọn họ chiến đấu trở nên quá trôi chảy hơn nữa tiêu hao nhỏ hơn rất nhiều hiệu quả phụ trợ đúng là tuyệt hảo mà gã mẫn công Lưu Phong chịu trách nhiệm dò đường này cũng làm cho bọn hắn bắt đầu có hảo cảm hắn không chỉ luôn kịp thời truyền lại tình huống dò xét còn có thể trợ giúp rất nhiều trong quá trình chiến đấu. Thực ra thì Lưu Phong cũng không có làm cái gì, chỉ đơn giản là sử dụng đệ nhất hồn kỹ Bạch Long Thiêu, nhưng hiệu quả Bạch Long Thiêu của hắn lại vô cùng tốt. Có một loại công kích hiệu quả thì tất nhiên sẽ xuất hiện tính đặc thù, trừ phi là phải đối mặt với đối thủ có thực lực vượt xa mình. Nếu không thì ít nhất hắn luôn có thể làm cho đối phương thoáng ngưng trệ, tạm thời mất đi lực khống chế. Kinh nghiệm chiến đấu của Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy cũng rất phong phú. Bọn hắn đều là thiên tài trong đám bạn cùng lứa tuổi, gặp được cơ hội như vậy thì làm sao có thể buông bỏ. Sau khi giết ba đợt hồn thú, Lam Hiên Vũ lại hạ lệnh nghỉ ngơi và hồi phục, lại để cho mọi người một lần nữa khôi phục trạng thái tốt nhất, mà Băng Thiên Lương là người mạnh nhất đoàn, nhưng thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Từ đầu tới cuối tiền lỗi cũng không có triệu hoán bất kỳ hồn thú nào. Một nhóm 6 người hiệu suất rất cao, rất nhanh đã xâm nhập vào chừng hơn 3 cây số. Cũng vừa lúc đó, bọn hắn đã gặp được con hồn thú ngàn năm đầu tiên kể từ lúc tiến vào Thăng Linh Đài. Lưu Phong phóng ra từ phía trước ngọn cây, thân thể biến hóa phương hướng trên không trung như thiểm điện. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh đen nhánh khẽ quét qua vị trí ban đầu của hắn. Lưu Phong vừa lóe thân liền chui vào rừng cây bên cạnh. Thiên niên thụ yêu có thể di động, cẩn thận. Tập truyện đấu la đại lục phần bốn, trung cực đấu la đến đây là tạm hết. Mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo ở những tập sau trên kênh H2X Audio.